Vì che lấp vừa mới cuốn thái, hắn vung lên ống tay áo, trách mắng, thô tục cực kỳ. mắt thấy đủ loại quan lại nghị luận thanh càng lúc càng lớn, vẫn luôn trầm mặc dung sở lúc này mở miệng, đã có chứng cứ, vậy lấy ra tới. Nếu là có thể chứng minh bổn vương đều không phải là tiên đế con nối dõi, cái này ngôi vị hoàng đế, bổn vương tự nhiên còn cho ngươi. Lời này thật sự. Lão hoàng đế nghe vậy lao mắt lập tức sáng ngời, hắn tiểu tụy ra mặt đều tựa hồ nở rộ sáng giỏi. Kỳ thật hắn hôm nay tới hoàng cung, quyết định vạch trần dung sở cũng là ôm cựu tử nhất sinh ý niệm, bởi vì hắn thực minh bạch, liền tính hắn thật sự dùng sự thật chứng minh dung sở là đứa con hoang, nhưng là hiện giờ quyền to ở dung sở trong tay, nếu dung sở thẹn quá thành giận, đến lúc đó trực tiếp hạ lệnh đem hắn bắt lại, hắn khẳng định vẫn là sẽ mất mạng. chính là dù vậy, lão hoàng đế vẫn là nghĩa vô phản cố mà tới, tưởng hắn đường đường vua của một nước, lại giống như chuột chạy qua đường giống nhau nơi nơi trốn tránh, ăn không đủ no, dung sở chặt đứt hắn sở hữu sinh lộ, hắn liền sắp liền tử sĩ đều nuôi không nổi cho nên hắn mới quyết định nghe dung khương dược kiến nghị tiến cung tới tới vạch trần dung sở kia dơ bẩn đáng xấu hổ thân thế hắn tuyệt không cho phép hắn ngôi vị hoàng đế bị dung sở như vậy tiện loại sở làm bẩn hiện tại dung sở như vậy vừa nói lão hoàng đế vẫn luôn căng chặt tiếng lòng không khỏi thoáng thả lòng một chút hắn đấy mắt cũng toát ra che giấu không được đắc ý vô luận như thế nào hôm nay đủ loại quan lại ở liền bên ngoài còn có không ít hắn quốc sứ thần dung sở nếu nói ra lời này kia khẳng định là chống chế không được lại vô dụng Hắn còn có kim nô vệ mai phục tại bên ngoài, đến lúc đó sấn loạn chạy trốn, hẳn là vẫn là có khả năng. Vương ra, tề sống trung phó tướng quân đám người nghe tiếng lại là mắt hàm sầu lo mà nhìn phía dung sở, ý đồ ngăn cản hắn như thế khinh suất hứa hẹn. Dung sở xua tay, hắn thần sắc như cũ là nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ cũng không vì bất luận cái gì sự mà động dung. Chỉ là lao hoàng đế nếu là nhìn kỹ hắn đáy mắt, liền sẽ phát hiện nơi đó chính che giấu nồng đậm trào phúng cùng với sắc bén lạnh leo phải giết chi ý. Một ngưng xa xa nhìn rung sở đạm nhiên khuôn mặt tuấn tú, nàng đông nhiên cảm thấy trước mắt một trận hoàng hốt. Giống như là có cái gì phủ đầy bụi ký ức đang ở ngo ngoe rục dịch, sắp muốn tránh phá thật mạnh gông xiềng chui từ dưới đất lên mà ra. Tiểu thư, thanh tuyết phát hiện một ngưng thân hình có chút đông đưa, nàng vội vàng đỡ lấy nàng cánh tay, ở nàng bên thai nhẹ giọng rò hỏi, không thoải mái sao? Không có việc gì. Một ngưng cảm thấy trước mắt có chút vựng nhưng nàng biết hiện tại không thể đi, vì thế nàng xua xua tay. Lại dơ tay nhéo nhéo giữa mày, lúc này mới dễ chịu một ít. Giờ phút này, đông nhiên có người chạy tiến vào, tiến đến Lao Hoàng đế bên thai nói câu cái gì. Lao Hoàng đế tựa hồn là nhẹ nhàng thở ra, lập tức lộ ra đắc ý tươi cười. Hắn nhìn phía Dung Sở, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, mắt lẽ cười lạnh nói, Dung Sở, ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Chấm hiện tại liền cho ngươi sống sở sở chứng cứ. Dung Sở vẫn như cũ không có gì biểu tình. Lão hoàng đế ở hắn như thế đạm nhiên trầm tĩnh ánh mắt bỗng nhiên liền nhịn không được đánh cái dùng mình. Nhưng lão hoàng đế ngay sau đó lại khịt mũi coi thường, hắn có cái gì sợ quá? Lập tức hắn là có thể làm dung sở thanh danh quét rác, một đứa con hoang mà thôi, hắn cho hắn nhiều năm như vậy vinh hoa phú quý, kết quả là, này con hoang thế nhưng còn dám mơ ước không thuộc về đồ vật của hắn. Thật là đê tiện vô sỉ tới rồi cực điểm. Lúc trước hắn đối tiên đế động thủ khi, liền không nên nhất thời mềm lòng, để lại dung sở một cái tánh mạng. Thỉnh phụ hoàng thượng điện, lão hoàng đế đắc ý mà nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía, sau đó cố ý dương cao âm điệu nói, thốt ra lời này xuất khẩu to như vậy thái cực điện nội thoáng chốc lâm vào yên tĩnh bên trong, chết giống nhau yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn trầm trầm lão hoàng đế kia trương đắc ý mặt, tựa hồ phản ứng không kịp hắn rốt cuộc nói câu cái gì, phu hoàng có thể bị lão hoàng đế trở thành phụ hoàng, chẳng phải là tiên đế, chính là tiên đế mười mấy năm trước không phải băng hà. Hiện tại Lao Hoàng đế nói như thế nào thỉnh tiên đế thượng điện. Chẳng lẽ hắn thỉnh chính là quy hồn. Trong lúc nhất thời, mọi người trong mắt đều lộ ra không thể hiểu được thần sắc. Có nhát gan, thậm chí đều sợ hãi đến phát run. Chỉ có dung sở, vẫn như cũ cười như không cười mà nhìn Lao Hoàng đế, giống như là đang xem một cái ngảy nhót vai hề. Hắn cũng chỉ ở Lao Hoàng đế để cập phụ hoàng hai trước khi, may kiếm bất động thanh sắc mà chọn chọn. Trong khoảnh khắc, ngoài điện đã vang lên tiếng vang, thái cực điện nội đột nhiên liền lâm vào một mảnh yên lặng bên trong. tất cả mọi người quay đầu nhìn không chớp mắt nhìn về phía ngoài điện. kia tiếng vang dần dần gần là bánh xe bánh xe thanh âm. ngay sau đó một người đẩy xe lăn đi vào. mà cái kia ngồi ở trên xe lăn người tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người. là là tiên đế. có lao thần nhìn đến người tới tướng mạo lập tức kinh hô ra tiếng. thật sự thật là tiên đế. theo kia xe lăn dần dần tới gần có nhiều hơn người thấy rõ ràng người tới tướng mạo tức khắc khiếp sợ không thôi. Hoàng thượng. Có vài tên lão thần đã là nhào qua đi, lệ nóng doanh trọng. Phụ hoàng. Nét mặt năm khỏe miệng nít lên, hắn dẫn đầu quỷ xuống, miệng xưng phụ hoàng. Quân thân lúc này mới phản ứng lại đây, phần lớn đi theo quỷ xuống. Dung sở vẫn như cũ bất động, Tề sống trung phó viêm trở dung sở tâm phúc thấy dung sở không quỷ, trong lòng tuy rằng hầu nghi, nhưng bọn hắn cũng cùng dung sở giống nhau chạm đến thẳng tắp. Một ngưng vốn là chạm đến xa, lại có thật lớn rồng cuộn cây cột che đậy. Này đây căn bản là không có người chú ý tới nàng quỷ không quỷ. Lớn mật nịch tặc, nhìn thấy thái thượng hoàng tại đây, dám không quỷ. lão hoàng đế thấy dung sở không quỷ, rốt cuộc tìm được làm khó dễ cơ hội, tức khắc lạnh giọng quát lớn. Dung sở lại chỉ là một trọn may kiếm, mị khẩn mắt phượng, nhàn nhạt, nhạt ánh mắt từ trên xe lăn ngồi người trên mặt xe qua, khẩu khí là không chút nào che giấu mà trào phúng, tiên đế băng hà nhiều năm, hiện tại ngươi tùy tiện tìm cá nhân liền nói là tiên đế. Nói đến này... Dung Sở ánh mắt lại dừng ở nét mặt nằm trên mặt, hắn câu môi cười lạnh. Dung Sở nói tuy chưa nói xong, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Tiên đế băng hà nhiều năm, chưa bao giờ có quá tin tức xưng tiên đế còn sống trên đời. Này lão hoàng đế vốn là xảo trá, cũng không bài trừ là hắn vì chửi đối cẩn vương, cố ý tìm cá nhân tới giả trang tiên đế. Quân Thần nghe vậy cũng là lập tức phản ứng lại đây, lập tức liền lộ ra hồ nghi biểu tình nhìn về phía ngồi ở trên xe lăn lão giả, chỉ thấy kia lão giả râu tóc bạc trắng. Thập phần gây ổng, mơ hồ cũng có thể nhìn ra năm đó tiên đế hình dáng. Chỉ là lao giả tinh thần cũng không lớn hảo, từ tiến vào đến bây giờ, vẫn luôn đều hít mắt, tựa hồ là ngủ rồi, vừa mới như vậy nhiều người ta nói lời nói, cũng chưa có thể đánh thức hắn. Dung sở, ngươi đây là sợ hay sao? Lao hoàng đế lại không có bởi vì dung sở kêu phiên lời nói mà lộ ra trột dạ biểu tình, mà là đứng lên, thỏa thuê đắc ý mà bệ nghẽ mọi người. Hắn hướng bên người một người lão giả đưa mắt ra hiệu. Lão giả lập tức lấy ra một cây ngân châm, thoạt nhìn hẳn là cái ý y giả, lại là phải cho trên xe lăn thái thượng hoàng kim kim. Lão hoàng đế ngay sau đó cười lạnh nói, kỳ thật năm đó phụ hoàng căn bản là không có băng hà, mà là hắn phát hiện một bí mật, nhưng là có người vì che giấu bí mật này, liền ở phụ hoàng lẩm thực hạ độc. Nói đến này, lão hoàng đế hít mắt, ý có điều chỉ mà nhìn phía dung sở. Quân thần cũng đi theo nhìn về phía dung sở, rất nhiều người trong mắt đã nổi lên hoài nghi. Dung sở lại như cũ lạnh lùng, Như kêu băng thượng vi nguyệt, tựa hồ là đang chờ lão hoàng đế tiếp tục nói tiếp. Lão hoàng đế trong lòng đống nhiên có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn là áp lực hạ trong lòng mạc danh xuất hiện khẩn trương cảm xúc, nói tiếp, phụ hoàng phát hiện thân thể có bệnh nhẹ sau, liền cấp chiêu chấm vào cùng, hắn nói cho chấm, hắn đã biết ngay lúc đó Cẩn Vương căn bản là không phải hắn con nối dõi, là có nhân ngư mục Hôn Châu, như Toàn mưu đoạt đại Càn Giang Sơn. Dừng một chút, hắn đông nhiên ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm Dung Sở, phụ hoàng nói đã vô pháp lại xử lý triều chính. Hắn không nghĩ đại cản giang sơn cứ như vậy rơi vào một cái lòng ngông dạ thú con hoang trong tay, cho nên đêm đó hắn liền viết xuống chuyển ngôi chiếu thư, chuyển ngôi cho chớm. Lão hoàng đế này một phen nói đến chém đinh chặt sát, nói có sách mách có chứng, thái cực điện nội, lập tức lâm vào chết giống nhau hiên lặng chung. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt cũng mang theo hồng y. Cho dù bọn họ lúc này cũng không có hoàn toàn tin tưởng lão hoàng đế nói, nhưng mà trong lòng lại cũng đối dung sở sinh nghi ngờ. Tê tương tần mi. Hắn tự nhiên cũng minh bạch vô luận lão hoàng đế lời này là thật là giả, đều sẽ đối dung sở sinh ra không tốt ảnh hưởng. Hắn không khỏi lo lắng mà quay đầu nhìn về phía dung sở, bởi vì tề tương không rõ vì cái gì dung sở đến bây giờ đều giống như đối lao hoàng đế nói không có gì phản ứng. Chính là, đương tề tương nhìn đến dung sở kia phó cười như không cười cao thâm biểu tình sau, hắn trong lòng đông nhiên liền định rồi xuống dưới. Hắn theo dung sở lâu như vậy, chính là biết rõ dung sở tuy rằng tuổi trẻ nhưng mà vô luận là tầm cơ mưu lược hay là là thủ đoạn đều không giống bình thường không phải thường nhân có thể so sánh nếu hắn như thế bình tĩnh đạm nhiên vậy thuyết minh sở hữu hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay bao gồm lão hoàng đế đột nhiên xuất hiện cùng với tiên đế hiện thân thế tương đam mưu túc trí lập tức liền đoán được dung sở dụng ý nhưng là phó tướng quân lại thần kinh đại điều hắn lúc này nghe lão hoàng đế nói được không chịu được như thế ngạnh cổ lập tức liền phải phản bác cũng đúng lúc vào giờ phút này dung sở chiều hắn nhìn lại kia lạnh nhạt ánh mắt lập tức làm phó tướng quân dừng miệng, mắt thấy quần thần đều ở nghị luận sôi nổi, ngồi ở trên xe lăn thái thượng hoàng lúc này cũng từ từ chuyển tỉnh. hắn đầu tiên là híp mắt nhìn quét một vòng, tựa hồ không phản ứng lại đây chính mình như thế nào tới rồi nơi này. phu hoàng, ngài rốt cuộc tỉnh. lao hoàng đế lại là quỳ dạp xuống đất, ánh mắt lộ ra nhụ mộ chi tình. quần thần xoay mình an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều một cái chớp mắt tụ tập đến trên xe lăn ngồi người trên mặt. kia trên xe lăn người vừa thấy đến lao hoàng đế. Tựa hồ là nhớ tới cái gì, lại là kích động mà muốn từ trên xe lăn lên. Phụ hoàng, ngay lúc trước chúng độc, nghỉ ngơi nhiều năm, độc tố đều ở hai chân, vô pháp đứng thẳng hành tẩu, nhi thần này một năm quốc sự quân thân, lại bị người tu hú chiếm tổ, cho nên không thể giống như trước như vậy đi chiếu cố phụ hoàng, còn thỉnh phụ hoàng thứ tội. Lão hoàng đế vội vàng nắm chặt thái thượng hoàng khô gầy tay, mắt rưng rưng nói. Hơn nữa hắn lời này nói được cực kỳ cao mình, chẳng những điểm ra thái thượng hoàng nhiều năm như vậy không lộ diện nguyên nhân, Cũng đem dung sở chỉ cây dâu mà mang cây hòe một đốn, chỉ trích dung sở chiếm hắn địa phương. Dung sở nghe vậy, như cũ chỉ là chọn chọn mày kiếm, không nói gì. Mà Thái Thượng Hoàng ở nghe được Lão Hoàng đế kia một phen lời từ đáy lòng sau, như là ngây ngẩn cả người. Hắn vẫn đục lao mắt ở Lão Hoàng đế trên mặt dừng lại một lát, sau đó máy móc mà chuyển động lên, ngay sau đó ở nhìn đến dung sở khi, hắn đột nhiên chấn động toàn thân. Nay một chốc, Thái Thượng Hoàng giống như là nhớ tới cái gì phi thường khủng bố sự. Vẫn đục trong hai mắt đột nhiên lộ ra hoảng sợ thần sắc hắn vương tiểu tùy tay Chỉ vào dung sở, giữ miệng A a a phi thường kích động Tựa hồ muốn nói cái gì Phu hoàng, ngài là nhận ra cái kia lòng ngông dạ thú Con hoang có phải hay không Lao hoàng đế cũng kích động lên 346 trần ai là định 31, trí ngôi vị hoàng đế chi tranh 346 Lao hoàng đế vốn dĩ đối thái thượng hoàng Hay không có thể nói lời nói Cũng không ôm quá lớn hy vọng Nhưng hắn không nghĩ tới kia viên dược hiệu quả lại là như vậy hảo. Thái thượng Hoàng phản ứng thật sự là ra ngoài hắn ngoài ý liệu, nhưng cũng làm hắn phi thường vừa lòng. Hiện tại chỉ cần hắn có thể làm quần thần nhóm tin tưởng thái thượng Hoàng sát thật không chết. Như vậy, riêng là lấy thái thượng Hoàng nhìn đến dung sở đứa con hoang kia khi như thế kích động phẫn nộ thái độ, liền đủ để chứng minh dung sở thân phận đích xác khả nghi. Lại chờ thượng một hồi, đại thái thượng Hoàng hơi chút thanh tỉnh một ít, đến lúc đó lời nói chuẩn xác chỉ chứng dung sở thời điểm kia dung sở đã có thể rốt cuộc phiên không được thân, lão hoàng đế càng nghĩ càng là đắc ý, hắn hướng bên người cái kia câu lũ eo lão giả lại đưa mắt ra hiệu, kia lão giả gật đầu, ngay sau đó bất động thanh sắc mà ở thái thượng hoàng sau đầu mấy chỗ nhẹ nhàng lớn lên, lão hoàng đế ngay sau đó nắm thái thượng hoàng tiểu tụy đôi tay, đầy mặt chân thành địa cực lực chấn an nói, phụ hoàng, ngươi đừng kích động, hôm nay đủ loại quan lại ở đây, nhất định sẽ nhận rõ đứa con hoàng kia gương mặt thật, nhưng mà thái thượng hoàng nghe thấy lão hoàng đế lời này lại giống như càng thêm kích động, hắn liều mạng nhìn Lão Hoàng Đế, lại mắt lộ khiếp đảm mà nhìn xem dung sở, tựa hồ có chuyện muốn nói. chính là hắn a nửa ngày vẫn là một câu hoàn chỉnh nói cũng chưa nói ra. Lão Hoàng Đế đấy mắt lộ ra vừa lòng thần sắc, hắn vô vô thái thượng hoàng tay, chấn an nói, phụ hoàng, nhi thần biết ngươi trong lòng căm hận, ngươi yên tâm, nhi thần hôm nay nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. dứt lời, Lão Hoàng Đế lập tức mắt lạnh liếc hướng dung sở, lại là một tiếng cười lạnh, dung sở. Ngươi nếu là không có làm chuyện trái với lương tâm, phụ hoàng thấy ngươi vì sao sẽ như thế phản ứng? Giờ phút này, Thái cực điện nội mọi người đều là kinh sợ đan sen mà nhìn chằm chằm trên xe la người. Có người hiển nhiên đã bắt đầu tin tưởng lão hoàng đế nói, nhìn về phía Dung Sở ánh mắt liền có chút không thích hợp. Phó viêm tướng quân tuy rằng được Dung Sở bày mưu đặc kế, biết vương gia tất nhiên có hậu chiêu. Nhưng lúc này hắn nghe lão hoàng đế càng nói càng kỳ cục, mà mọi người ánh mắt cũng trở nên kỳ quái, hắn thật sự nhịn không được Lập tức quát, lao đông tây ngươi cấp lao tử nhắm lại ngươi kia trương ăn phân người miệng, ngươi mơ tưởng tùy tiện tìm cá nhân là có thể giả mạo thái thượng hoàng. tể tương cũng vào giờ phút này Linh giữa mày nói, thái thượng hoàng đến tột cùng băng hà cùng không, hiện tại đều là ngươi một người đang nói. Muốn làm người tin tưởng, ngươi dù sao cũng phải lấy ra chứng cứ chứng minh thân phận của hắn. Muốn chứng cứ đúng không? Lao hoàng đế bị phó viêm như thế thô lô nói khí mí mắt đột nhiên kinh hoàng, nhưng là hắn chờ đến chính là tể tương này một câu cho nên hắn cũng không thèm nhìn Phó Viêm, chỉ thấy hắn mắt lạnh nhìn quét một vòng bốn phía, Đông nhiên ngưỡng mày, ngay sau đó Dương giọng nói, nói vậy ở đây các Lão Thần còn nhớ rõ, Thái Thượng Hoàng Tuổi trẻ khi chinh chiến xa trường, cánh tay phải đã từng trúng độc mũi tên, quát cốt chữa thương quá, kia vết sẹo rất nhiều người từng gặp qua, hình dạng không giống bình thường, thời gian cũng xa xăm, này nhưng tạo không được giả. Phó Viêm là cái tính nôn nóng, hắn lập tức tiến lên, xốc lên trên xe lăn láo giả ống tay áo, ngay mùa hè quần áo đơn bạc. Phó viêm nhẹ nhàng một xả, lão giả cánh tay phải đã lộ ra, cánh tay phía trên, kia một đạo đáng sợ chúng tên cũng thoáng chốc ánh vào mọi người mi mắt. Có lao thần kinh hô, chính là này đạo thương. Cũng có người không tin, tiến lên kiểm tra, nhưng kết quả thế nhưng là này đạo thương cam đoan không giả, căn bản không phải làm bộ. Này một cái trước mắt, cơ hồ mọi người ánh mắt lập tức liền trở nên quỷ dị lên. Lao hoàng đế đắc ý nhìn về phía dung sở, phản phất đã nắm chắc thắng lợi. Dung sở lại là trước sau không nói lời nào. Ánh mắt lẫy dụệ. Lúc này hắn chính khoanh tay nhìn ngồi ở trên xe lăn, mới vừa rồi còn biểu tình kích động, giờ phút này đột nhiên nhắm chặt hai mắt, thân hình đều ở phát run thái thượng hoàng, nheo lại mắt phượng có hàn mang lập loè. Cái kia phụng lão hoàng đế chi mệnh cấp thái thượng hoàng Ấn, mà lão giả giờ phút này hướng lão hoàng đế gật đầu. Lão hoàng đế đôi mắt lập tức sáng ngời, hắn túi người, một phen liền cầm thái thượng hoàng tay. Trên xe lăn lão giả cũng vào giờ phút này mở to mắt, bất đồng với vừa mới kích động Hắn vẫn đục hai mắt thế nhưng giống như dần dần lắng động lại xuống dưới. Phu hoàng. lão hoàng đế vội vàng hỏi, ngươi nói nhanh lên, lúc trước rốt cuộc là ai ở ngươi ẩm thực hạ độc. Hạ độc. Thái thượng hoàng như là ở suy xét, nhưng là, đương hắn ngay sau đó vừa nhấc đầu, nhìn đến đứng ở kiểu lòng kim giai thượng dung sở khi, hắn đáy mắt tức khắc lộ ra hoảng sợ. Ngươi, ngươi. Thái thượng hoàng liều mạng dùng tay chỉ dung sở, mặt ra trứng hồng, đột nhiên phi thường lành lẹ mà nói, dung sở. Chấm năm đó đối đại ngươi không tệ sơn chân hải vị thiếu nam mỹ nữ chỉ cần ngươi mở miệng đều bị đưa vào người vương phủ chính là ngươi cái này lòng lang giả sói đồ vật liền bởi vì chấm không cho ngươi đương hoàng đế ngươi liền ngươi liền khu khu cụ lão hoàng đế thấy thái thượng hoàng thế nhưng thật sự dựa theo hắn phân phó nói thậm chí so với hắn trước phân phó nói được còn muốn hảo hắn không khỏi tâm hoa nộ phóng lão hoàng đế tức khắc tán thưởng mà nhìn mắt đứng ở hắn bên cạnh tên kia dung mạo không sâu sắc láo giả Trong lòng phi thưởng vừa lòng hắn biểu hiện, chỉ là lao hoàng đế thật sự quá đắc ý, thế cho nên hắn cũng chưa phát hiện liền ở vừa mới thái thượng hoàng nói kêu phiên lời nói thời điểm, dung sở đã từng chiều bên này truyền đạt một cái lạnh buốt ánh mắt. Mà tên này hắn thật vất vả mới tìm tới người mang bí thuật lao giả, còn lại là ở dung sở kêu băng có thể đông chết người trong ánh mắt tựa hồn là trột dạ mà ruột ruột cổ. Lao hoàng đế còn đang chờ thái thượng hoàng tiếp tục chỉ trích dung sở, chính là lao hoàng đế cũng không biết có phải hay không quá kích động, này một ho khan thế nhưng liền dừng không được tới, hắn liền như thế nào? Phu hoàng, ngươi mau nói nha! Lão hoàng đế thấy quần thần đều ở kinh nghi bất định mà nhìn bên này, trong lòng sốt ruột, không khỏi liền thúc giục nói: đám người lúc sau, một ngưng ẩn ở rồng quận cây của bên, cho dù thân thể không khỏe, nàng cũng miễn cưỡng chịu đựng, bởi vì nàng thật sự không yên tâm dung sở, hơn nữa nàng cũng tò mò dung sở như thế khí định thần nhàn, hắn đến tột cùng là an bài cái gì trò hay ở phía sau? tiểu thư. Vương ra như thế nào đều không nói lời nào a, Bất đồng với một ngưng tốt xấu còn biết một chút dung sở kế hoạch, thanh tuyết là cái gì cũng không biết, nàng thấy Lao Hoàng đế từ tiến vào khi khởi liền hùng hổ doa người, mà vương ra lại dường như không lời nào để nói giống nhau, không khỏi nôn nóng bản phần. Hãy cho xem. Một ngưng tần mi, nàng không có nhiều lời, mà là quay đầu nhìn đứng ở thanh tuyết đầu vai, đang ở kia loát một thân mau thổ hào đại nhân. Người kia thấy thế nào đến có điểm quen mắt? Một ngưng hỏi. Chi chi chi thổ hao đại nhân đầu to vừa nhấc cũng không rảnh lo đại nhân nó kia một thân mới vừa tẩy xong xóa tung đến giống cái con nhím trường bào sưởng khai khâm áo ngắn chào đáp che nắng liều liền chiều trong đám người nhìn lại giờ phút này lão hoàng đế thấy thái thượng hoàng cụ đến rừng không được tới vì thế phân phó bên cạnh lão giả lưu đại phu còn thỉnh ngươi cấp phụ hoàng khỏi ho dứt lời lão hoàng đế sử ánh mắt vị tia lưu đại phu hiểu ý tiến lên đẻ đẻ thái thượng hoàng mấy chỗ huyện nói thái thượng hoàng ho khan quả nhiên ngừng Lão hoàng đế chạy nhanh truy vấn, phụ hoàng, dung sở đến tột cùng đối với ngươi làm cái gì. Thái thượng hoàng đột nhiên cả người một giật mình, liền như vậy ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú hạ, chỉ vào dung sở, lòng đầy căm phẫn nói, chính là cái này. Hạ độc hại ta, còn đem ta cầm tù nhiều năm như vậy. Mọi người đều nghe thấy được. Dung sở, hiện tại ngươi còn có gì nói. Lão hoàng đế thấy mục đích đã đạt thành, hắn lạnh mặt dương mắt xem dung sở, đáy mắt che kín đắc ý. Buồn vương không lời nào để nói. Dung sở nhìn mắt nói xong kia phiên lời nói liền ở kia đại thở dốc Thái Thượng Hoàng, thế nhưng ra ngoài mọi người ngoài ý liệu buông tay, thập phần không sao cả mà nói. Vương ra! Cái này chẳng những là phó viêm chờ một chúng võ tướng, ngay cả nhất đa mưu túc trí tể tương cũng nóng nảy. Thái cực điện nội, quân thần càng là một mảnh ồ lên. Tể tương là chắc chắn Dung sở chắc chắn có sau chiều, cho nên lúc trước mới có thể như vậy khí định thần nhàn. Chính là nếu là Dung sở lúc này thừa nhận cái này đột nhiên toát ra tới còn làm người khó có thể phản bác Thái Thượng Hoàng Sở chỉ trích nói đều là thật sự. Như vậy Dung Sở liền phải chứng thực mưu hại thiên tử tội danh, kia chính là tịch thu tài sản và giết cả nhà tội lớn. Cho dù hắn tay cầm quyền cao, không ai có thể động được hắn, chính là kể từ đó, hôm nay sự một khi lan truyền đi ra ngoài, kia chính là muốn nhận hết người trong thiên hạ quất roi của trách, vinh thế khó có thể xoay người. Cho nên Tề Tương hoàn toàn không hiểu Dung Sở ở hành đồ bá nghiệp sắp tới tay giờ khắc này, vì cái gì đột nhiên muốn làm như vậy. Một ngưng tựa hồ cũng không nghĩ tới dung sở thế nhưng sẽ nói như vậy, nàng không khỏi chọn chọn mày đẹp, trong lòng lại là phi thường chờ mong dung sở kế tiếp sẽ làm cái gì. Tiểu thư, thanh tuyết cũng là vạn phần khẩn trương, nàng đều có chút hoài nghi trước mắt cái này vương ra có phải hay không giả. Thổ hào đại nhân nhưng thật ra vẫn luôn cắn móng đuốt ở kia minh tư khổ tưởng, đại nhân nó là cảm thấy cấp thái thượng hoàng xem bệnh cái kia đáng khinh lão giả sắc thật rất quen thuộc. Chính là hắn ngội, đại nhân nó như thế nào liền nghi không ra đâu. Lão hoàng đế nghe vậy cũng là sửng sốt, hắn nhìn chầm chằm Dung Sở sau một lúc lâu, cũng chưa phản ứng lại đây Dung Sở vừa mới lời nói là có ý tứ gì. Dung Sở nói hắn không lời nào để nói. Đây là biến tướng thừa nhận thái thượng hoàng nói được lời nói đều là thật sự, cũng thừa nhận xác thật là hắn hạ độc mưu hại thái thượng hoàng mưu toan cướp lấy đại càn giang sơn. Lão hoàng đế bỗng nhiên cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Hắn tâm tính vốn là đa nghi, lúc này hắn nhìn Dung Sở kia đối lạnh băng mắt phượng, trong mắt cũng lộ ra hồ nghi. Hoàng thượng, dung sở hắn thừa nhận là hắn mưu hại thái thượng hoàng đâu. Tiên kia đang khinh lão giả thấy lão hoàng đế không nói lời nào, quần thần đều ở nghị luận sôi nổi, hắn dường như sợ lão hoàng đế không tiếp tục đi xuống giống nhau, vội vàng ra tiếng nhắc nhở. Lão hoàng đế trong lòng một cái giật mình, lập tức phản ứng lại đây, hắn híp mắt nhìn dung sở, đột nhiên liền cảm thấy dung sở như thế đạm nhiên bất quá là cường trang biểu tượng mà thôi. Hắn không thể mắc mưu. Một khi đã như vậy, dung sở, ngươi còn không từ chấm ngôi vị hoàng đế trên dưới tới. Cái này ngôi vị hoàng đế ngươi không tư cách ngồi. Lão hoàng đế lập tức một tiếng quát lệnh. Hắn cũng là cố kỵ nơi này có quá nhiều dung sở người. Hơn nữa hiện giờ binh quyền còn ở dung sở trong tay. Này đây lão hoàng đế cũng không dám nói đến quá phận. Hắn là sợ chọc giận dung sở. Do đó cho hắn chính mình đưa tới không cần thiết phiền thoái. Dung sở quả nhiên theo lời từ kia cửu long kim giai thượng chậm rãi mà xuống. Diệp băng gắt gao đi theo hắn phía sau. Vương ra tề sống trung phó viêm chờ một chúng dung sở trận doanh đại thần tất cả đều tụ lại lại đây bọn họ mỗi người trong mắt đều toát ra khó có thể tin khiếp sợ tạm thời đừng nóng nảy dung sở lại chỉ là đạm nhiên mà xua tay hắn như cũng là một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng tề gặp nhau dung sở như thế đạm nhiên hắn giữa mày bất động thanh sắc một trọn lúc này lão hoàng đế đã ở hắn kia mấy chục danh tử sĩ vây quanh hạ thượng cửu lòng kim giai chỉ là hắn này mấy tháng đông trốn tây tang ăn không đủ no trên người quần áo cũng là thứ dân sở xuyên áo vải thô lúc này lão hoàng đế thoạt nhìn cùng này kim bích huy hoàng thái cực điện cùng với kia tượng trưng cho huy nghiêm cùng thiên hạ chí cao vô thượng quyền lực long ỷ thật sự không hợp nhau thái cực điện nội quần thần không khỏi đều nhìn không chớp mắt nhìn lão hoàng đế bọn họ cũng chưa nghĩ đến cẩn vương đăng cơ đại điển thế nhưng như thế biến đổi bất ngờ hơn nữa cuối cùng còn thành như vậy một bức cục diện từ sâu trong nội tâm tới nói đại bộ phận triều thần đều không hy vọng lão hoàng đế lại làm hoàng đế bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng hắn là có bao nhiêu vô năng cùng với ngu ngốc. Chính là nếu dung sở thật sự không phải dung thị con nối roi, như vậy hắn xác thật không có tư cách kế thừa đại cản ngôi vị hoàng đế. Đặc biệt là hiện giờ hắn còn thừa nhận chính là hắn mưu hại thái thượng hoàng. Quân thân nhóm đều đang chờ xem lão hoàng đế đến tột cùng muốn xử trí như thế nào dung sở. Huống hồ, bất luận lão hoàng đế phẩm hạnh như thế nào, hắn dù sao cũng là đại cản chính tông hoàng tộc dòng chính. Lúc này, cũng chỉ có dung sở vẫn cứ là một bộ lạnh lùng bộ dáng, phản phất đôi những cái đó lên án đều không sao cả. Nhưng mà, bên này Lão Hoàng đế mới vừa ngồi trên long ỷ thái cực điện ngoại, tức khắc cũng vang lên một đạo trông lớn thanh âm. Cái này ngôi vị Hoàng đế, ngươi cũng không tư cách ngồi. Tất cả mọi người không chú ý tới thế nhưng có người tiến vào, nghe được thanh âm sau, mới vừa rồi quay đầu nhìn lại, này vừa thấy, quần thần không khỏi tất cả đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, Bởi vì tiến vào không phải người khác, Mà là phía trước phản bội, biến hướng Lao Hoàng đế, sau lại trong một đêm, lại cùng mấy vạn đại quân đột nhiên đất bằng biến mất Đức Vương. Là ngươi. Ngươi cái này thất tín bội nghĩa tiểu nhân. Ngươi còn có mặt mũi tới. Lao Hoàng đế vừa thấy đến Đức Vương, tức khắc cáo giận không thôi, đột nhiên đứng dậy chỉ vào Đức Vương liền mắng. Hắn chính là bởi vì quá tin tưởng Đức Vương, mới có thể đem lâm thanh thành toàn phó thác cấp Đức Vương, cũng hoàn toàn bại lộ chính hắn vị trí. Chính là kết quả là, Đức Vương này tiểu nhân thế nhưng phản bội hắn. Hại hắn thiếu chút nữa đã bị dung sở thủ hạ bắt sống. Bên này lão hoàng đế nhìn đến Đức Vương tựa như thấy kẻ thù giống nhau, còn lại quần thần còn lại là mắt lộ không tốt, đặc biệt là phó viêm kia một chúng võ tướng. Bởi vì bọn họ nhưng đều là cùng Đức Vương giao chiến quá, hơn nữa bọn họ đối cái này hai mặt, tâm thư xảo trá nam nhân thật sự không ấn tượng tốt. Chỉ có dung sở, như là đã sớm dự đoán được Đức Vương sẽ xuất hiện giống nhau. Chỉ thấy hắn vẫn như cũ ôm cánh tay khí định thần nhàn đứng ở nơi đó. Lạnh lùng liếc qua đi liếc mắt một cái sau, khỏe môi cũng gợi lên một mặt nghiền ngẫm độ cung. Đức Vương tới làm gì? Một ngưng giữa mày tấn khởi, trong lòng nghi hoặc. Cùng một ngưng có tương đồng nghi hoặc hiển nhiên không ở số ít, tất cả mọi người nhìn chầm chăm Đức Vương, không biết hắn lúc này xuất hiện ở chỗ này đến tột cùng ra sao dụng ý. Nghe hắn vừa mới kêu phiên lời nói ý tứ, nói nét mặt nằm không tư cách ngồi cái này long ỷ chẳng lẽ hắn cũng tưởng tranh đoạt cái này ngôi vị hoàng đế. Chính là Đức Vương tuy rằng cũng là dung thị con cháu. Nhưng lại thuộc về bằng chi, ấn tổ pháp, trừ phi hoàng đế dòng chính một mạch vô hậu, mới có thể suy xét hắn loại này chi thứ hoàng thân. Hoàng thượng, Nga không, hiện tại hẳn là sưng hâu ngài một tiếng thái thượng hoàng. Đức vương nhìn quét một vòng, ánh mắt xẹt qua dung sở, hắn đấy mắt hiện lên đắc ý, ngay sau đó liền đối với Lao hoàng đế nói. Người nói bậy gì đó? Lao hoàng đế lập tức lạnh giọng quát hỏi. Ta nói bậy. Đức vương một trọn mày rậm, hoàng trong mắt bính ra lệ khí. Hắn bỗng nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một đạo minh hoàng sắc thoạt nhìn như là thánh chỉ giống nhau quyển trục. Hắn đón do giun lên, làm tất cả mọi người nhìn kia quyển trục thượng đề đầu. Thấy rõ ràng, đây chính là Thái thượng hoàng ngài tự mình viết xuống truyền ngôi chiếu thư. Đức vương cười lạnh nói, mặt trên chính là có Thái thượng hoàng ngài tự tay viết ký tên cùng với truyền quốc ngọc tỷ ân ký. Không tin đại nhưng làm người một nghiệm. Đức vương lời này vừa nói ra, lập tức có vài tên lễ bộ đại thần tiến lên tiếp nhận kia chiếu thư cẩn thận nghiên xem. Nay vừa thấy, kia vài tên đại thần đều bị gật đầu, xác thật là hoàng thượng chữ viết. Chuyên quốc ngọc tỷ ấn ký cũng phi thường rõ ràng, không giống làm bộ. Lời này vừa nói ra, thái cực điện nội, tức khắc lại lần nữa vang lên một mảnh ồ lên tiếng động. Mà lao hoàng đế lại ở nghe được kia vài tên lễ bộ đại thần nói sau, vừa mới còn thỏa thuê đắc ý nét mặt tỏa sáng khuôn mặt thoáng chốc chính là một bạch. Hắn hai chân giống như cũng mất đi sức lực, đôn nhiên đi xuống một truy, hắn lập tức liền nằm liệt ngồi ở long ỷ tay đều nhịn không được run rẩy lên. Tê Tương giờ phút này cũng tiến lên, lấy quá kia chiếu thư nhìn nhìn, hắn ngay sau đó ngẩn đầu xem Đức Vương. Đức Vương lại là một bộ ngạo mạn tư thái, đầu ngẩn lóc cao. Tê Tương lại xem dung sở, lại thấy dung sở một bộ cười như không cười biểu tình, Tê Tương trong lòng tức khắc liền minh bạch hết thảy 347 Trần Ai Lạc Định Chi Thật Giả Thái Thượng Hoàng 347 Tê Tương vừa thấy dung sở kia phó cười như không cười biểu tình, trong lòng tức khắc như gương sáng giống nhau cái gì đều minh bạch. xem ra, vương gia hắn là đã sớm dự đoán được hôm nay đăng cơ đại điển tuyệt đối sẽ không thuận lợi, cho nên sáng sớm liền thiết trồng lên bực này đâu. chỉ là làm thế tương không nghĩ ra chính là, vương gia hắn lại là như thế nào biết đức vương sẽ đến? từ lâm thanh thành lần đó trong một đêm đức vương trăm vạn đại quân đất bằng biến mất, mặt ngoài nhìn qua tựa hồ là cùng nhau thần bí sự kiện. nhưng mà ngày hôm sau, thế tương liền thu được tin tức, kỳ thật đức vương đại quân nơi nào là giống ngoại giới truyền lại như vậy là biến mất. Kia chẳng qua là Đức Vương cố ý sử thủ thuật che mắt mà thôi. Đức Vương kia mấy vạn đại quân chỉ là sẽ chắn ra lẻ phân tán khai, suốt đêm lao tới Bắc Cương Đức Vương vốn có đất phòng mà đi thôi. Giống loại này tể tương đều có thể thu được tin tức, dung sở tự nhiên càng thêm rõ ràng. Tề tương Minh Bạch dung sở sở dĩ không nhúc nhích Đức Vương, bất quá là bởi vì Bắc Cương đường xá thật sự xa xôi, nếu tùy tiện xuất binh, với tài lực binh lực tới nói đều là cực đại lãng phí. Hơn nữa lao hoàng đế bên này sự chưa giải quyết, Vương gia tạm thời cũng vô pháp phân tâm. Lúc này mới làm Đức Vương tiêu giao lâu như vậy. Chính là ngay cả tề tương đều thâm giác kinh ngạc, nguyên lai Đức Vương giả ý đầu nhập vào Lao Hoàng đế, lại là đánh đến muốn làm kia thiên tử chủ ý. Chỉ là Vương gia hắn lại là như thế nào biết được Đức Vương trong tay có Lao Hoàng đế tự tay viết viết xuống chuyển ngôi chiếu thư. Đức Vương có như vậy tâm tư, lại làm hạ loại sự tình này, hắn tất nhiên sẽ không làm người biết được. Mà Lao Hoàng đế bên kia ở rõ ràng có thái tử dưới tình huống lại muốn truyền ngôi cho một cái bảng chi tông thân hắn cũng tự nhiên giấu rĩm như thế bí ẩn sự vương gia đều có thể đoán được chẳng lẽ vương gia lại có liệu sự như thần bản lĩnh nghĩ vậy tề tương không khỏi nhìn phía dung sở hắn tinh quang lập lòe hai mắt cũng nháy mắt hiện lên một tia kính sợ liền ở tề tương tâm tư tần truyền gian đức vương bên kia đã tại bức bách lao hoàng đế thoái vị thái thượng hoàng đây chính là ngươi tự tay viết viết chiếu thư chẳng lẽ ngươi tưởng không nhận Đức Vương thấy Lao Hoàng Đế ngồi ở trên Long ỷ sau một lúc lâu không hề răng, chỉ dùng kia đối che kín tơ máu âm chầm đôi mắt gắt gao trừng mắt hắn, không khỏi cười lạnh nói. Dung quý hiên, người cái này thất tín bội nghĩa tiểu nhân. Kia chiếu thư rõ ràng chính là người lừa chấm viết xuống, căn bản là làm không được số. Lao Hoàng Đế thấy Đức Vương như thế hùng hổ doa người, hắn tức khắc một phách Long ỷ tay vịt, khi nổi trận lôi đình. Hắn là thật sự hối hận chính mình lúc trước như thế nào liền sẽ tin tưởng Đức Vương cái này tiểu nhân. Thái thượng hoàng lời này sai rồi. Đức vương nghe vậy cũng không giận, chỉ thấy hắn khôn khéo đôi mắt nhàn nhạt sẹt qua đứng ở một bên dung sở, ngay sau đó lại thu hồi. Hắn nhìn tức muốn hụt máu lao hoàng đế, khỏe miệng một cái chớp mắt gợi lên trào phúng cười, Thái thượng hoàng chẳng lẽ là quên mất lúc trước ngươi phái người tới Du Thuyết ta phản bội ra, cũng hứa hẹn nói chỉ cần ta duy trì ngươi, thế ngươi đánh bại dung sở cái kia lòng lang dạ sói tiểu nhân, ngươi liền sẽ đem này ngôi vị hoàng đế truyền cho chuyện của ta. Lời này vừa nói ra, Thái cực điện nội lập tức chính là một tính, tất cả mọi người nhìn về phía Dung Sở. Chính là cho dù bị người như thế làm cho mặt mắng, Dung Sở vẫn như cũ vẫn là một bộ mặt không đổi sắc lánh lanh đạm đạm bộ dáng, thật giống như hắn đối ngôi vị hoàng đế do ai tới ngồi căn bản là không quan tâm, cũng chút nào không để bụng bị người mắng giống nhau. Nay cũng làm ở đây tất cả mọi người có chút buồn bực, bởi vì bọn họ đều cảm thấy này giống như không lớn phù hợp cẩn vương điện hạ tính các nhà. lão hoàng đế sắc mặt đã phi thường khó coi. Đức vương này một phen lời nói làm hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn có thể cảm giác được quần thần hướng hắn đầu lại đây cái loại này khinh thường ánh mắt. Nhưng mà càng làm cho lão hoàng đế đau đầu vẫn là hiện tại hắn nên như thế nào xử lý đức vương chuyện này. Muốn hắn nhường ra ngôi vị hoàng đế đó là căn bản không có khả năng. Hắn thật vất vả mới làm thái thượng hoàng mở miệng đâm vào dung sở á khẩu không trả lời được. Hắn sao lại có thể cứ như vậy làm đức vương cái kia tiểu nhân ngồi thu ngư ông đắc lợi. Lão hoàng đế cắn chặt răng. Tâm niệm quay nhanh gian, hắn biết đầu tiên đến làm Đức Vương hết hy vọng. Lúc này hắn cũng không rảnh lo lại muốn cái gì mặt mũi, trực tiếp chỉ vào Đức Vương liền mắng, liền tính như thế, kia Đức Vương ngươi lại tuân thủ hứa hẹn sao. Lúc trước ngươi bất chiến mà chạy, hiện giờ ngươi còn có mặt mũi tới uy hiếp chấm. Ta vì sao phải vô mặt? Đức Vương không sao cả mà nhúng mày, ngươi muốn ta giúp ngươi, ta giúp, chỉ là đối thủ quá cường, ta không muốn làm vô vị hy sinh, cho nên mới mang theo ta nhân mã chạy thoát mà thôi. Đức Vương lời này nói thập phần vô sỉ, ở đây tất cả mọi người nhìn không được khỏe miệng run rẩy, Mục ngưng lại nhìn không được muốn cười, đặc biệt là đương nàng nhìn đến Lao Hoàng đế khí đều mau thất khiếu bốc khói bộ dáng, nàng liền càng cảm thấy đến trong lòng sảng ngây người. Ngươi, ngươi, ngươi, lão Hoàng đế run run ngón tay Đức Vương, lại sau một lúc lâu cũng chưa nói ra lời nói tới. Ở đây quần thần cũng không có một cái ra tiếng, bởi vì tất cả mọi người nhìn ra giờ phút này tình hình thập phần quỷ dị. Thái Thượng Hoàng! Này Long ỉ đã không phải ngươi có thể ngồi, thỉnh xuống dưới đi. Đức Vương cũng không nghĩ lại cùng Lão Hoàng đế vô nghĩa, hắn trực tiếp đi lên liền sách lên Lão Hoàng đế, đem hắn đẩy đến một bên. Lão Hoàng đế tức giận đến toàn thân phát run, đều sắp ngất, chính là cố tình hắn liền một câu phản bác nói đều nói không nên lời. Hơn nữa quần thân bên trong, cũng không một người vì hắn nói chuyện, càng là làm Lão Hoàng đế vô cùng trái tim băng giá. Hắn chỉ có thể giống cái ngốc tử giống nhau đứng ở bên cạnh. Chơ mắt nhìn Đức Vương đầy mặt đắc ý mà ngồi ở kia vốn dĩ chỉ thuộc về hắn, tượng trưng cho trí cao vô thượng tôn sùng vị trí thượng. Đức Vương, mới vừa ngồi xuống, liền tùy tay xé rách áo ngoài, ném tới một bên, lộ ra bên trong minh hoàng sắc Long Bảo. Quần thần Mỹ mắt không khỏi đều đột nhiên ngẻ dự. Mọi người trong lòng đều ở trong tối nghĩ kỹ, chỉ sợ này Đức Vương sớm đã có loại này đại nghịch bất đạo tâm tư, nếu không như thế nào sẽ liền Long Bảo cũng chuẩn bị tốt. Xem ra nơi này tâm cơ sâu nhất vẫn là muốn thuộc Đức Vương Nhiều năm như vậy, hắn biểu hiện đến giống như tinh trung ái quốc, xích tử chi tâm, trên thực tế nhưng vẫn đều đang chờ cơ hội mơ ước kia chí cao vô thượng ngôi vị hoàng đế. Như thế nào? Tân hoàng đăng cơ, các khanh gia giống như không nên là loại này phản ứng đi. Đức vương nhìn quét một vòng, thấy quần thần đều chỉ là nhìn chằm chằm hắn, không một người quỳ xuống hành lễ, hắn không khỏi híp mắt lạnh giọng nói. Quần thần hai mặt nhìn nhau, sau đó mọi người ánh mắt một chốc đều tụ tập đến dung sở trên mặt. Hiện tại chấm là hoàng đế. Các ngươi chú mục lễ có phải hay không hành sai rồi phương hướng?" Đức Vương thấy thế, trong lòng tức giận, hắn đột nhiên lạnh lùng nói. "Đi theo Đức Vương cùng nhau tiến vào kia mười mấy tên thị vệ trung lập tức liền có người quát, Tân Hoàng đăng cơ, tất cả đều quỳ xuống." Quân thân trung đã có người khiếp sợ Đức Vương như thế, hai đuổi run rẩy. "Tân Hoàng, ngươi lại có cái gì tư cách làm này Tân Hoàng?" Lúc này, vẫn luôn đều khác thường trầm mặc dung sở bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn mị mắt nhìn một bộ thỏa thuê đắc ý tư thái Đức Vương. Đấy mắt là không chút nào che giấu lạnh băng cùng trào phúng. Hừ, dung sở, trong trong thân thể tốt xấu lưu trữ dung thị tổ tiên huyết mạch, chính là ngươi đâu? Chỉ là một cái liền tra ruột cũng không biết là ai con hoang mà thôi. Ngươi nói ai càng có tư cách? Đức vương cũng không tức giận, hắn mắt lẽ liếc dung sở, đầy mặt trâm trọng. Kỳ thật đức vương xác thật là vẫn luôn đều ở mơ ước này ngôi vị hoàng đế, bởi vì hắn cảm thấy nét mặt nằm kia lao đông tây ngu dốt bất ham, tâm lượng hẹp hỏi, căn bản là không xứng làm hoàng đế. Nếu hắn tới làm, khẳng định sẽ càng thêm thích hợp. Cái này ý niệm nguyên bản cũng chỉ là ở Đức Vương đáy lòng trôn, tuy rằng ngò ngoe rục dịch, lại không có thực chất nảy sinh. Hắn còn không có xuẩn đến cùng một quốc gia là địch nông nỗi. Nhưng mà sau lại, một cái ngẫu nhiên cơ hội, hắn nghe được lao hoàng đế cùng Tào Thái Hậu tại đàm luận dung sở đều không phải là tiên đế thân sinh con nối dõi sự, hắn liền để lại cái tâm nhãn. Sau lại hắn cũng phải người đi Tây Nhạc Cũ mà tìm hiểu. Hơn nữa hoa số tiền lớn mua được thừa thiên môn một cái tầng ngạo thiên bên người người. Ở cuối cùng khẳng định dung sở sát thật không phải tiên đế con nối roi lúc sau, hắn liền bắt đầu rồi bố trí hành động. Hắn cũng chưa nghĩ đến, sự tình tiến triển thế nhưng như thế chi thuận lợi. Hiện giờ dung sở là đứa con hoàng sự đã mọi người đều biết, hắn đã không có tư cách lại cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, hơn nữa hắn còn sẽ lưng đeo nhiều loạn hoàng thất huyết thống tội danh bị xử trí. Mà trong tay hắn còn lại là nắm lao hoàng đế tự tay viết viết xuống truyền Hắn lại là không thể nghi ngờ hoàng tộc. Cho nên, ở coi trọng nhất huyết thống thừa kế đại càn, hiện tại hắn là nhất có tư cách đương hoàng đế người. Con hoang. Dung sở những mày, lặp lại vô luận là Đức Vương vẫn là lao hoàng đế đều lặp lại treo ở bên miệng này hai cái cực có vũ nhục tính chữ, hắn đấy mắt một chốc tụ tập khởi lánh mang. Chẳng lẽ không phải sao? Một cái căn bản là không biết chính mình cha ruột là ai người, chẳng lẽ còn không phải con hoang? Đức Vương hiện giờ đã hoàn toàn xé xuống ngày thường làm bộ trung thành mặt nạ giả Hắn còn cố ý dương cao thanh lượng. Người này miệng thật tiện. Một Ngưng trong lòng buồn bực, nàng cảm thấy này Đức Vương thật là chán ghét. "Chi chi, thổ hào đại nhân phụ họa, cũng là vẻ mặt tức giận mà liền điểm đầu to. Như vậy dựa theo Đức Vương ngươi ý tứ, nếu hiện tại Buồn Vương cha ruột xuất hiện ở chỗ này, có phải hay không là có thể chứng minh Buồn Vương không phải con hoang đâu?" Dung Sở cười ngâm ngâm nói, chỉ là hắn tuy rằng đang cười, nhưng kia ý cười lại chưa đạt đáy mắt, hắn kia trương cực hạn tuấn mỹ khuôn mặt thượng Vương vàng bằng xương lạnh lẽo Đức Vương nghe vậy ngạc nhiên, hắn nhìn Dung Sở, tựa hồ không thể phản ứng vừa mới Dung Sở theo như lời nói. Chính là Dung Sở hiển nhiên cũng không cần Đức Vương đồng ý, bố trí lâu như vậy, hắn chờ đến chính là giờ khắc này. Người tới, thỉnh Phụ Hoàng Thượng Điện. Dung Sở đột nhiên ra lệnh một tiếng. Dung Sở tiếng nói vừa dứt, mọi người đều sứng sốt. Phụ Hoàng, có thể bị Dung Sở gọi là Phụ Hoàng giống như chỉ có thể là tiên đế. Chính là công bố chỉ là chúng độc vô pháp lý chính. Chỉ phải chuyên ngôi tính dưỡng, cũng không có băng hà thái thượng hoàng không phải đã tại đây ngồi sao Nơi nào lại tới một cái thái thượng hoàng Lần này, chẳng những quần thần sôi nổi mặt lộ vẻ nghi hoặc Chính là một ngưng cũng có chút sở không được đầu óc Gần nhất dung sở luôn là thần thần bí bí, nàng cũng không có hỏi đến chuyện của hắn Này đây nàng cũng không rõ ràng lắm hắn theo như lời nói là có ý tứ gì Nhưng thật ra lão hoàng đế ở nghe được dung sở này một tiếng sau Chỉ cảm thấy trong lòng đông trầm xuống Hắn quay đầu đi xem ngồi ở trên xe lăn không có người chỉ huy, lại nhắm mắt lại tiếp tục hôn mê láo giả, mỹ mắt đột nhiên mánh nhảy dựng lên. Hắn trong lòng đống nhiên có dự cảm bất hảo. Đức Vương lúc này cũng là như mày nhìn rung sở, nhưng hắn trên mặt lại lộ ra một kia không cho là đúng, thực hiện nhiên, hắn cho rằng rung sở đây là ở cố lộng huyền hư. Lúc này, bên ngoài lại lần nữa vang lên nhanh như chớp tiếng vang, mọi người tại đây thanh âm vang lên khoảnh khắc liền đều quay đầu chiều ngoài điện nhìn lại. Lão hoàng đế bỗng nhiên khẩn trương mà siết chặt tay. Lúc này giờ tị đêm quá, sáng sớm khởi liền âm ú không trùng không biết khi nào đột nhiên ú ám tan đi, kim ố ẩn ở tầng mây lúc sau, nhàn nhạt dương quang xái lạc. Phổ công công liền ở như vậy bối cảnh hạ đẩy một người đồng dạng râu tóc bạc trắng lão giả vào được. Tất cả mọi người đang xem rõ ràng tên này lão giả bộ dạng khi, theo bản năng quay đầu đi xem lúc trước tên kia lão giả. Nay vừa thấy, mọi người đáy mắt đều lộ ra khiếp sợ thần sắc bởi vì bọn họ thế nhưng phát hiện này hai người tướng mạo thế nhưng cực kỳ tương tự chỉ là từ phổ công công đẩy mạnh tới tên này lão giả tinh thần quắc thước ánh mắt thanh minh sắp bén quá thái thượng hoàng có lao thần đã kinh hô ra tiếng chính là kia mấy người ngay sau đó lại mê hoặc nói rốt cuộc cái nào mới là thật sự triệu đại thuận ngươi không nhận biết ta sao lão giả xem định rồi trong đó một người lao thần đột nhiên ra tiếng hỏi hoàng hoàng thượng kia lão thần nghe tiếng tức khắc cả người chấn động hắn kích động mà nhìn trầm trầm lão giả, trong mắt phiếm nước mắt, hoa râm tròn dâu đều đang run rẩy, thật là hoàng thượng, chỉ có hoàng thượng sẽ như vậy kêu láo thần nhu danh. lão giả ngay sau đó lại kêu mấy cái đồng dạng tuổi rất lớn thần tử, kia mấy người đều bị kích động mà phát lại đây, quỳ dạp xuống lão giả xe lăn trước, lệ nóng duyên trọng, phu hoàng, dung sở lúc này cũng đã đi tới, hắn nhẹ giọng kêu. lão giả ngước mắt nhìn dung sở, hắn gầy gò trên mặt cũng lộ ra từ hái tươi cười, sở nhi, mấy năm nay vất vả ngươi, dung sở nhấp khẩn khoe miệng, hắn chỉ là bắt đầu, tiếp nhận phủ công công trong tay bắt tay, tự mình đẩy lão giả triều kiểu lòng kim dai trước đi đến, thái cực điện nội, lúc này là chết giống nhau yên tĩnh, lão hoàng đế ở tiếp xúc đến lão giả kia sắc bén ánh mắt khoảnh khắc, hai chân liền nhịn không được ở phát run, nhưng hắn vẫn là sấn tất cả mọi người không mở miệng khoảnh khắc, chỉ vào dung sở cùng kia lão giả quát, dung sở, đừng tưởng rằng ngươi lộng cái giả thái thượng hoàng liền tưởng chứng minh ngươi không phải đứa con hoang. 348 trần ai lạc định chi chứng minh thân phận. 348. Giả chính là sao? Dung sở nghe vậy meo lại mắt phượng, hắn ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn về phía Lao Hoàng đế. Hắn cũng không biện giải, chỉ là hắn mỏng lánh khỏe môi gợi lên kia mặt lạnh băng cười lại là mọi người tim và mật phát lạnh. Lao Hoàng đế bỗng nhiên liền ở dung sở như vậy sắc bén như lưới đao giống nhau trong ánh mắt hung hăng run lên. Lúc này, cao cao cửu Long kim dai phía trên, chỉ thấy ăn mặc một tiếng áo vải thô, đầy mặt tiểu tụy giống như bộ xương khô giống nhau lão hoàng đế hai mắt đăm đăm cai chán cũng chảy ra đại viên mồ hôi lạnh nhưng hắn không thể lùi bước tiên đế chưa chết sự như vậy tuyệt mật lúc trước trừ bỏ hắn cùng tào thái hậu cũng chỉ có tần ngạo thiên biết nhưng là tần ngạo thiên căn bản là không có khả năng sẽ nói cho dung sở cho nên dung sở nhất định là cố ý lộng cái giả thái thượng hoàng gia tới lão hoàng đế siết chặt tay móng tay véo vào trong lòng bàn tay cũng không tự biết hắn càng muốn liền càng cảm thấy dung sở vừa mới chấn định đều là cố ý giả vờ hắn đều như vậy mắng dung sở là cái nam nhân liền chịu không nổi chính là dung sở thế nhưng không dên một tiếng một tiếng này thật sự phi thường quỷ dị nói vậy dung sở chính là khi đó lặng lẽ sai người đi ra ngoài tìm cá nhân giả trang thái thượng hoàng thật là đê tiện vô sỉ tới rồi cực điểm lao hoàng đế phẫn hận mà chừng mắt dung sở nếu đôi mắt có thể giết người hắn hiện tại liền phải đem dung sở cấp thiên đao vạn quả dung sở giả chính là giả vĩnh viễn cũng thật không được tựa như ngươi huyết thống giống nhau ngươi là đứa con hoang đây là không đổi được sự thật. Lão hoàng đế chấn tĩnh xuống dưới, hắn lập tức cười lạnh, nói được thực hảo, giả chính là giả, vĩnh viễn thật không được. nhưng mà lúc này đây trả lời lão hoàng đế lại không phải dung sở, mà là ngồi ở trên xe lăn sau tiến vào tên kia lão giả, hắn hơi hơi gật đầu, thanh âm mất tiếng, như là giọng nói chịu quá bị thương. giờ phút này nhìn về phía lão hoàng đế trong ánh mắt lại lóe một tia cực kỳ phức tạp lê mang, như là bất đắc dĩ, lại như là từ ái, nhưng càng nhiều lại là nghiêm khắc. Lão hoàng đế bị lão giả như vậy ánh mắt vừa thấy, đột nhiên liền có hai hùng khiếp vía cảm giác. Giống như là hắn niên thiếu khi đã làm sai chuyện, hắn vị kia tung hoành thiên hạ phụ hoàng lúc ấy xem hắn ánh mắt. Sở nhi, sở hữu sự đều ở hôm nay nói rõ đi. Ngươi vị này huynh trưởng. Lão giả đạm mạc ánh mắt từ lão hoàng đế trên mặt rời đi, như là đã là đối hắn hoàn toàn thất vọng, hắn khỏe môi lộ ra một mặt trào phúng tươi cười, a, cái gì huynh trưởng? Hắn căn bản là không xứng làm ngươi huynh trưởng. phụ hoàng Dung sở thấy lao giả sắc mặt tạm đạm, hắn không khỏi cầm lao giả tay. Phu hoàng không có việc gì. Lao giả vô vô dung sở mu bàn tay, hắn đông nhiên nhắm mắt lại, dựa vào xe lăn phía sau lương thượng, giống như là ngủ rồi giống nhau. Dung sở chưa nước mắt, ngồi ở trên long ỷ Đức Vương đã nhẫn mại không được, đột nhiên một phách ghế dựa, âm dương quái khi nói, Dung sở, ngươi thiếu tại đây giả thần giả quỷ, đừng tưởng rằng ngươi lộng cái lao nhân tới, là có thể thay đổi sự thật. Dung sở. Vừa mới Thái Thượng Hoàng đã đem sự tình nói được rất rõ ràng, chính là ngươi hạ độc mưu toan mưu hại Thái Thượng Hoàng, còn đem Thái Thượng Hoàng cầm tù nhiều năm như vậy, ngươi này tội đương chu. Lao Hoàng đế lạnh giọng quát lớn. Hắn vừa mới còn hận không thể đem Đức Vương lăng trì xử tử, lúc này hai người nhưng thật ra đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng. Lao Hoàng đế trong lòng thực bất an, hắn tổng cảm thấy nếu không chạy nhanh đem dung sở vạn ngã, một hồi khẳng định muốn sinh biến số. Nét mặt năm, như vậy, hiện tại chúng ta liền tới nhìn xem. Rốt cuộc là ai tùy tiện tìm cá nhân giả mạo phụ hoàng, lại ở kia nói ổ nói tạ vu hãm với bổn vương. Dung Sở một sửa mới vừa rồi cho mặc, hắn hướng phía sau Phổ Công công đưa mắt ra hiệu. Phổ Công công lập tức triều lúc trước tiến vào cái kia lão giả đi đến. Lúc này kia lão giả cũng đã tỉnh táo lại, chính là đương hắn vừa thấy đến Phổ Công công tới rồi phụ cận, kia đối vô thần vẫn đục đôi mắt đột nhiên liền toát ra hoàng sợ. "Ngươi, ngươi đừng tới đây." Lão giả thanh tuyến đều cắt cao, hắn liều mạng tưởng sau này trốn. Nhưng hắn muốn là ngồi ở trên xe lăn, này vừa động, xe lăn liền sau này hoạt động. nô Biển rộng, xem ra mấy năm nay ngươi quá đến khá tốt ta. Phổ Công Công đã đứng ở lão giả trước mặt, hắn du mắt nhìn chằm chằm biểu tình hoảng sợ lão giả, thanh âm lãnh như là từ trong địa ngục truyền ra. Không phải ta làm, ta chỉ là phụng mệnh giết người, ngươi muốn tìm liền tìm phía sau màn làm chủ, đừng tìm ta. Kia lão giả đột nhiên điên cuồng hét lên ra tiếng. Lúc này, làm tất cả mọi người ngoài ý muốn một màn đã xảy ra. Chỉ thấy kia vừa mới còn ngồi ở trên xe lăn tuyên bố chúng độc, mười mấy năm qua hai chân không thể hành tẩu Thái Thượng Hoàng đống nhiên từ trên xe lăn nhảy dựng lên, lập tức giống con khỉ giống nhau nhảy ra thật xa. Cái loại này nhanh nhẹn trình độ, không thua gì bất luận cái gì một cái võ lâm cao thủ. Mọi người đương trường đều bị sợ ngây người, tất cả đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Bắt lấy hắn. Phổ Công công đã theo qua đi, theo hắn giọng nói rơi xuống, ngoài điện ngay sau đó nhảy vào vài tên thị vệ, kia lão giả mới vừa chạy trốn tới trước cửa. Đã bị bắt lấy, lại cấp hấp trở về Xé hắn kia trương mặt nạ Dung sở cũng vào giờ phút này lạnh lùng nói Này một cái trước mắt Chẳng những lao hoàng đế đáy lòng có dự cảm bất hảo Ngay cả Đức Vương Đô không khỏi nhăn lại mày Thứ lạp một thanh em vang lên quá Kiếm ngô biển rộng đột nhiên kêu lên một tiếng Đột nhiên ghé vào trên mặt đất Hắn như là mới phản ứng lại đây đây là ở địa phương nào Hắn cũng không dám ngừng đầu Liền như vậy nhìn trộm nhìn dung sở cùng ngồi ở xe lăn nhắm mắt trầm tư thái thượng ho nhìn không được toàn thân đều run lên nhưng là càng làm cho hắn hoảng sợ vẫn là thái cực điện nội mọi người nhìn về phía hắn cái loại này khiếp sợ trung lộ ra chán ghét tầm mắt nô biển rộng hơn 20 năm trước xú danh rõ ràng giang hồ đệ nhất bạc tặc chỉ cần có cũng đủ bạc tiêm bạc bắt cấp không chuyện ác nào không làm bị ngũ quốc đồng thời truy nã mười mấy năm trước đột nhiên biến mất bóng dáng giờ phút này run sợ lạnh nhạt thanh âm cũng vang lên không mang theo một tia cảm tình mà Hắn chăm chọc mà nhìn phía vẻ mặt không dám tin tưởng lão hoàng đế, như thế nào, hoàng huynh là không nhận biết hắn, vẫn là lão hồ đồ, thế nhưng nhận giặc làm cha. Không, không có khả năng. Lão hoàng đế đột nhiên lao xuống bậc thang, hắn một phen nắm khởi kia quỷ dạp trên mặt đất run bẩn bật lão giả. Hắn cơ hồ là nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trước mắt kia trương bảy đàn sen vết xẻ mặt, đáy mắt chợt hiện lên kinh sợ cùng cuồng loạn. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ là lão hoàng đế nói xoay mình đột nhiên ý mật Nhìn đến Ngô Biển rộng ở chỗ này, ngươi thực khiếp sợ. Dung Sở trao phúng. Lão hoàng đế cắn chặt răng, trầm mặc. Nhưng hắn trong mắt hoảng sợ lại hoàn toàn lộ rõ. Ta còn đương này Ngô Biển rộng có thông thiên năng lực, ngũ quốc truy nã, thế nhưng cũng có thể biến mất như vậy hoàn toàn, nguyên lai lại là hoàng huynh người thu lưu hắn. Dung Sở cười mễ mễ mà nói. Lão hoàng đế nghe vậy tức khắc giận ra, hắn biết liền chỉ là Dung Sở theo như lời điểm này liền sẽ làm hắn bị mặt khác tứ quốc, thậm chí là khắp thiên hạ người phỉ nhổ. Chính là lúc ấy phát sinh như vậy sự, hắn xác thật cũng chỉ có thể tin tưởng ngô biển rộng, chỉ cần ngô biển rộng muốn sống, cũng không dám phản bội hắn. Nhưng mà làm lão hoàng đế cảm giác hoảng sợ còn không phải điểm này, mà là hắn cảm thấy cái kêu bí mật chỉ sợ cũng muốn giấu không được. Một khi bị vạch trần, như vậy hắn liền thật sự vạn kiếp bất phục Tâm niệm quay nhanh gian, lão hoàng đế đột nhiên thô bạo mà tiến lên xé người nọ ra mặt, một bên gào giống, này khẳng định là giả mặt, người mơ tưởng dở âm mưu quỷ kế lừa gạt a Nô biển rộng tê lên đau đớn, nhưng là hắn căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể nhậm lão hoàng đế kia bén nhọn móng tay đem hắn mặt ngoi ra từng đạo vết máu. Thái cực điện nội, một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người bị này này hí kịch tính xoay ngược lại một màn chấn kinh rồi. Dung Sở mắt lạnh nhìn lão hoàng đế kia điên khung bộ dáng, trong lòng không khỏi cười lạnh. "Hảo, ngươi còn muốn mất mặt xấu hổ tới khi nào? Chỉ bằng ngươi như vậy, cũng muốn làm vua của một nước?" Vẫn luôn nhắm mắt lại thái thượng hoàng lúc này đột nhiên một tiếng quát lạnh, kia cổ sinh ra đã có sắn uy nghiêm, tức khắc kinh sợ lao hoàng đế. hắn nhìn xem trên xe lăn láo giả, lại nhìn một cái quỷ dạp trên mặt đất chết cổ giống nhau nam nhân, đông chốc hai chân mềm nũn, nếu không phải hắn phía sau như bóng với hình hai cái tử sĩ nâng, hắn liền phải thất thố mà một tí, cậu ngã ngồi trên mặt đất. Phu, phu hoàng lao hoàng đế sắc mặt trắng bệnh một mảnh, hắn nhìn mặt mày trầm túc uy nghiêm láo giả, kia đối vẫn đục đấy mắt đột nhiên nổi lên một tia sợ hãi. Ngươi không có tư cách đều ta phụ hoàng. Ta cũng không có người như vậy đại nghịch bất đạo nhi tử. Thái thượng Hoàng nghe vậy, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, cười lạnh ra tiếng. Mọi người nghe vậy đều mở to hai mắt nhìn. 13 năm. Thái thượng Hoàng đống chốc nhắm mắt lại, như là ở ẩn nhẫn cái gì. Nhưng chợt hắn liền hoan thanh nói, tự mình 16 tuổi đăng cơ, hoa 20 năm quét sạch ngoại địch, mở rộng danh giới, hậu công ty tần nhiên tắc con nối roi đơn bạc, chỉ ngươi một cái nhi tử, ngươi vừa sinh ra, đã bị sách phong thái tử. nói đến này Thái thượng hoàng dừng một chút, hắn mở to mắt, nhìn đã vẻ mặt thảm bại thàn chỉ sắc lao hoàng đế, khó nén thất vọng. Ai ngờ ngươi căn bản là không phải vì quân tri tài, chẳng những không học đạo trị quốc, hơn nữa tâm lượng hẹp hỏi, cả ngày chỉ biết luồn túi Quần yêu, ta cho ngươi bao nhiêu lần cơ hội. Không phải bất đắc dĩ, ta lại như thế nào muốn phế thái tử. Lời này vừa nói ra, quân thần không khỏi ồ lên, dung sở lạnh lùng quét vẻ mặt đổi bại lao hoàng đế liếc mắt một cái, vẫn như cũ bất động thanh sắc. Nhưng thật ra vẫn luôn đứng ở đám người lúc sau một ngưng không khỏi tần giữa mày. Không, không phải như thế. Rõ ràng chính là ngươi bất công, ngươi đối đứa con hoàng kia như vậy hảo. Giờ phút này, lão hoàng đế đã hai mắt vô thần, không ngừng lắc đầu, tựa hồ muốn phủ nhận thái thượng hoàng nói. Bất công? A. Thái thượng hoàng lắc đầu, trong mắt thất vọng chi sắc càng đậm, hắn nhướng mày, ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng Tảo thị tại hậu cung động tay chân. Nếu ta bất công, ta đã sớm phế đi ngươi thái tử chi vị càng sẽ không làm Sở Nhi đi xa biên cương. Chính là ngươi đâu, ngươi lại đối ta làm cái gì? Nghe thế, Dung Sở một trọn mày kiếm. Lão hoàng đế thấy đại thế đã mất, hắn vẫn muốn biện giải, nhưng là đương hắn nhìn đến quần thần hướng hắn đầu tới xem kia ánh mắt khi, hắn trong lòng đột nhiên một trận rét run. Vừa mới ngươi vu hám Sở Nhi nói đến thật tốt, chẳng qua ngươi lại là đem chính ngươi phạm sai áp đặt ở người khác trên người. Thái thượng hoàng một cái chớp mắt trầm sắc mặt, hắn nhìn lão hoàng đế ánh mắt lạnh hơn. Năm đó Tào Thị mua được ta bên người người, biết được ta cố ý phế chữ, vì thế các ngươi hai người cấu kết tần ngạo thiên, đối ta hạ độc, bước ta truyền ngôi, cũng đem ta cầm tù với thâm cung, còn làm cái này cường đạo nhìn ta, chỉ trước mắt, đều 13 năm Thái Thượng Hoàng nói đến này, lại là chậm rãi cúi đầu, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Phu Hoàng, dung sở lo lắng mà một bước tiến lên, ý đổ vì Thái Thượng Hoàng đỡ mạch. Phu Hoàng không có việc gì. Thái Thượng Hoàng vây vây tay, lại ngẩn đầu khi trên mặt hắn đã có mệt mỏi chi sắc. lúc này thái cực điện nội, quần thần nghe xong này một phen lời nói sau, mặt ngoài tuy rằng gió êm sóng lặng, nhưng tất cơ hồ mỗi người đấy lòng đều cuồn cuộn nổi lên sóng to gió lớn. nếu sau lại tiến vào đích xác thật chính là thái thượng hoàng, như vậy hắn tự nhiên sẽ không nói lời nói dối. nhưng lần này cũng đồng thời liền ý nghĩa nét mặt năm cái này ngôi vị hoàng đế lai lịch bất chính, lại là thông qua giết cha đến tới. trong lúc nhất thời. Này thái cực điện nổi mọi người nhìn về phía lao hoàng đế ánh mắt đều mang theo khinh thường. Lao hoàng đế cái chán chảy ra đại viên mồ hôi lạnh, hắn đôi tay hai chân đều ở phát run, cho dù có người ra hắn, cũng ức chế không được hắn đi xuống lạc su xu thế. Mắt thấy lao hoàng đế đại thế đã mất, tiêu quỷ dạp trên mặt đất vẫn luôn đều ở phát run ngô biển rộng đột nhiên bổ nhào vào thái thượng hoàng bên chân, cầu xin nói, hoàng thượng tha mạng, nô tải cũng là phụ mệnh hành sự, hơn nữa mấy năm nay nô tải cũng không có chế mãi, hoàng thượng A. Nhưng mà kia ngô biển rộng căn bản là còn không có tới gần Thái Thượng Hoàng, cũng đã bị phủ công công một phen nhéo. nô biển rộng còn ở kia kia, là bọn họ cấp nô tài ăn dược, cũng là bọn họ không chế ta làm ta nói những lời này đó, ta là vô tội. Nói, nô biển rộng còn một lóng tay láo hoàng đế phía sau tên kia đáng khinh láo giả, chính là này vừa thấy, hắn lại phát hiện nơi nào còn có kia láo giả thân ảnh. Lúc này, cao tỏa ở trên Long Ý Đức Vương cũng có chút ngồi không yên. Hắn ngàn tính vạn tính đều không có tính đến tiên đế thế nhưng sẽ không chết như vậy làm người nghe kinh sợ sự. Kể từ đó, hắn nguyên bản có thể nói hoàn mị kế hoạch hôm nay chỉ sợ sẽ có biến. Đức Vương đáy mắt tức khắc hiện lên âm lệ, hắn tròng mắt xoay chuyển, đảo qua ở đây mọi người, đột nhiên âm dương quái khí mà mở miệng, xuất sắc. Xuất sắc. này ra diện thật đúng là càng sướng càng xuất sắc ca. Ánh mắt mọi người lập tức đều tụ tập ở Đức Vương trên người. Nói đến ai khác là giả. Vậy ngươi lại lấy cái gì tới chứng minh ngươi là thật sự? Đức Vương thấy tất cả mọi người đang xem hắn, hắn hai mắt sáng quắc nhìn chầm chầm Thái Thượng Hoàng mặt, một bộ xem kỹ bộ dáng. Ngươi tưởng như thế nào chứng minh? Thái Thượng Hoàng đón nhận Đức Vương kia âm trầm hoàn mắt, hắn mỉm cười hỏi nói. Này đã có thể khó khăn. Đức Vương lại là một câu khóe miệng, cười lạnh nói, rốt cuộc lúc trước tiên đế băng hà, thiên hạ đều biết. Hiện tại đột nhiên lại nói không chết, hừ, ta lại như thế nào biết ngươi không phải dung sở tìm tới người? nói đến này, đức vương còn cố ý liếc dung sở liếc mắt một cái, hắn ấy mắt hàm chứa lạnh lẽo, ngươi hiện tại đột nhiên xuất hiện, dù sao cũng phải lấy ra thực tế chứng cứ tới chứng minh ngươi thân phận thật sự. quân thần tuy rằng đã cơ hồ tin tưởng đó chính là cam đoan không giả thái thượng hoàng, nhưng là đức vương lời này cũng hợp tình hợp lý, sự tình quan trọng đại vẫn là cẩn thận tốt hơn. hùng chi vừa mới mới xuất hiện một cái giả thái thượng hoàng, lúc ấy bọn họ cũng là tiến lên kiểm tra quá, cũng chưa người nhìn ra sơ hở, đám người sau. Một ngưng chính xem đến hết sức chăm chú, thình lình bên cạnh nhiều cá nhân. Tiểu nha đầu, người hôm nay xuyên này thân thật là đẹp mắt. Một ngưng một quay đầu, liền nhìn đến cái kia nguyên bản đứng ở Lão Hoàng đế phía sau, còn cấp cái kia hàng giả ghim kim đáng khinh lão nhân không biết khi nào tới rồi nàng này. Giờ phút này, người này chính bao trùm hai tay, câu lũ eo, vẻ mặt hiển tử mà nhìn nàng. Người ai a? Một ngưng không thể hiểu được hỏi. Vừa mới nàng vẫn luôn nhìn người này quen mắt, nhưng chính là nghĩ không ra hiện tại hắn tới rồi nàng trước mặt nàng liền càng thêm nhìn không ra tới thủ hao đại nhân tùng cái mũi nhỏ ở người nọ trên người nghe tới nghe đi hắc hắc hắc liền ngươi đều nhận không ra xem ra lão tử thuật dịch dung thực thành công a đáng khinh lão giả ở kia run rẩy bả vai tiêm cười chi chi thủ hao đại nhân lại là đoán được nó lập tức một móng vuốt liền cào qua đi kia lão giả nhanh nhẹn mà trốn tránh khai một ngưng tò mò ngươi đến tột cùng ai a chi chi chi Thủ hào đại nhân lập tức đem nó đầu to thượng mới vừa trải vướt tốt mau lộc loạn, làm ra một bộ lôi thôi bộ dáng. Lạc thanh lưu. Cái này một ngưng đương trường liền đoán được. Tiểu hồ ly, lao tử hiện tại đã không lôi thôi. Lạc thanh lưu tức giận mà một phen bóc ra người mặt nạ. Hắn vừa định hảo hảo cùng một ngưng nói nói, hắn gần nhất đều có đúng hạn tắm rửa, sớm muộn gì trải đầu đánh răng, liền sư phụ đều khen hắn. Nhưng giờ phút này một ngưng toàn bộ tâm tư đã lại lần nữa bị hấp dẫn qua đi. Bởi vì Đức Vương thấy Thái Thượng Hoàng do dự, cho rằng hắn đã chiếm được tiên cơ, cho nên lại lần nữa làm khó dễ, còn có, ngươi nói dung sở không phải con hoang, cũng thỉnh lấy ra chứng cứ tới. Nếu không, bổn vương không phục. 349 Trần Ai lạc định chi chân long thiên tử. 349. Đức Vương tiếng nói vừa dứt, mọi người không khỏi đều nhữ mày đầu. Một ngưng trong mắt cũng là lộ ra châm tư. Bởi vì nàng cảm thấy Đức Vương này rõ ràng chính là cô ý ở tìm tra. Thái thượng hoàng đều thừa nhận dung sở thân phận, đức vương thế nhưng còn muốn chứng cứ. Ở cổ đại lại không có cái loại này dung nạp kiểm tra, nhiều nhất chính là lấy máu nghiệm thân, chính là dùng loại này phương pháp tới phán đoán huyết thống quan hệ căn bản là không chuẩn xác. Hơn nữa một Ngưng cảm thấy, liền tính hôm nay dung sở vận khí tốt, cùng thái thượng hoàng máu có thể từng dùng, chứng thực bọn họ phụ tử quan hệ. Chỉ sợ đến lúc đó đức vương vẫn là sẽ làm khó dễ, lại muốn thái thượng hoàng lấy ra chứng cứ tới chứng minh thái thượng hoàng chính mình thân phận thật sự. Tóm lại, Vô luận Thái Thượng Hoàng nói như thế nào, Đức Vương đâu có thể lấy ra đâm tới. Rốt cuộc Thái Thượng Hoàng đã biến mất mười mấy năm, hiện tại đột nhiên lại nói không chết. Chỉ bằng dung sở cùng với trong chiều vài vị lao thần nói, xác thật rất khó phục chúng. Cho nên một ngưng không khỏi có chút lo lắng kế tiếp Thái Thượng Hoàng sẽ như thế nào đáp lại Đức Vương. Tiểu nha đầu, không cần lo lắng. Trần Trần khẳng định sẽ không có việc gì, cái kia Thái Thượng Hoàng cũng không phải kẻ đầu đường xóa trợ, người cũng không biết lúc trước hắn làm Hoàng đế khi... Kìa cũng thật kêu một cái tung hoành bãi hạp, quanh thân quốc gia cái nào nghe được tên của hắn không sợ hãi sẽ đi mặt nạ Lạc Thanh Lưu còn ở một bên run rẩy bả vai. Một ngưng chính khẩn trương nhìn trong điện thế cục, bên hai Lạc Thanh Lưu còn ở ồn nào, làm nàng một trận tâm phiền ý loạn. Người thực nhàn sao? Một ngưng nhịn không được liền mắt lẽ xem Lạc Thanh Lưu. Là nha là nha! Lao tử đều nhàn đến muốn mốc mèo. Bằng không làm sao có thời giờ đi lừa gạt kia xuẩn người chết lão đông tây A. Lạc thanh lưu lại không nghe ra tới một ngưng trong giọng nói không kiên nhẫn, hắn gãi gãi đầu, liền muốn lôi một ngưng đi ra ngoài, tiểu nha đầu, ngươi nơi đó còn có hay không đoạn trường phấn á ngũ độc tán gì đó, cấp lão tử đỡ thèm bái. Ai nha, ngươi hảo phiền. Một ngưng nguyên bản liền không lớn thoải mái, giờ phút này lại vô cùng lo lắng dung sở cùng thái thượng hoàng sẽ như thế nào ứng đối đức vương, trong lòng chính khẩn trương. Nàng thấy lạc thanh lưu còn ở lôi lôi kéo kéo, nhịn không được liền giống lên hắn. Mới vừa giống ra tiếng. Một ngưng liền chạy nhanh che miệng lại, nàng khẩn trương chiều trong điện xem, bất quá cũng may mọi người lực chú ý đều tập trung ở Thái thượng hoàng trên người, này đây cũng không có người chú ý tới một ngưng bên này. Hơn nữa lúc này một ngưng cũng phát hiện Đức vương làm khó dễ sau vẫn luôn rũ mắt không nói, như là ở trầm tư Thái thượng hoàng cũng đã ngẩng đầu. Ngươi muốn chứng cứ phải không? Thái thượng hoàng nhiễm mỏi mệt thanh âm một cái chớp mắt trầm xuống dưới, mang theo một kia uy nghiêm. Đương nhiên, sự tình quan đại càng huyết thống truyền thừa. Này có thể đăng cơ người tự nhiên cần thiết đến chứng minh là đại cản tổ tiên huyết mạch, nếu không không thể phục chúng. Đức Vương vẻ mặt ngạo mạn mà nói. Hảo! Thái thượng Hoàng gật gật đầu, hắn sắc bén ánh mắt sẹt qua Đức Vương, theo sau chậm rãi rừng ở vẫn luôn đứng ở hắn bên người dung sở trên người. Sở nhi, truyền quốc ngọc tỷ có phải hay không ở người trên tay? Thái thượng Hoàng hỏi. Là! Dung sở trả lời. Lấy ra tới đi. Thái thượng Hoàng quay đầu, ở quần thần trung nhìn quét một vòng. Ngay sau đó điểm vài tên đức cao vọng trọng lao thần tên. Kia vài tên lão thần đi đến Thái thượng hoàng trước mặt cung kính hành lễ. Giờ phút này, dung sở cũng làm người mang tới truyền quốc ngọc tỷ. Bởi vì hôm nay là muốn cử hành đăng cơ đại điển, tấn đại càn tổ pháp, tân hoàng là muốn ở đăng cơ nghi thức thượng bái truyền quốc ngọc tỷ. Cho nên kia truyền quốc ngọc tỷ sáng sớm đã bị đưa tới Thái cực điện, cung cung phụng ở long ỷ phía trên. Phu hoàng. Dung sở đem truyền quốc ngọc tỷ đưa cho Thái thượng hoàng. Truyền quốc ngọc tỷ vương vượng trường một thước khoan nửa thước, toàn thân xanh biếc, nhìn không ra tài trước, nhưng vừa thấy chính là truyền lại đời sau chi bảo. Thái thượng hoàng cánh tay tựa hồ có chút vô lực, hắn tiếp nhận kia ngọc tỷ khi, đôi tay đều đang run rẩy. nhưng mà Thái thượng hoàng chỉ là nhìn thoáng qua, liền gọi một người lao thần lại đây, hắn tinh thần có chút không được tốt, Lý khanh ra, các ngươi tới kiểm tra một chút, để tránh đợi lát nữa lại có người muốn nói chúng ta lộng cái giả truyền quốc ngọc tỷ lừa gạt người. Lời này thực hiển nhiên chính là nhằm vào đức vương, đức vương sắc mặt không quá đẹp nhưng hắn vẫn là ẩn nhận không phát. Thật sự, tuyệt đối là thật sự. Kia vài tên lão thần kiểm tra qua đi, đều bị gật đầu. Đức vương, ngươi cũng xem một chút đi." Thái thượng hoàng mị mắt. Đức vương mày dầm linh chặt, hắn cũng không do dự, duỗi tay liền tiếp nhận kia ngọc tỷ, tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, xác định vô giả, hắn lại ngẩng đầu nhìn Thái thượng hoàng. Lúc này hắn trong lòng đã là có chút buồn trồn, không biết Thái thượng hoàng đột nhiên muốn bắt truyền quốc ngọc tỷ là muốn làm gì. Còn có ai muốn xem? Thái thượng hoàng cũng không để ý tới lữ vương, hắn nhìn quét một vòng, trong điện không có người ta nói lời nói, tất cả mọi người có chút làm không rõ Thái thượng hoàng đến tột cùng là muốn làm cái gì, ngay cả dung sở cũng là tần giữa mày, đầy mặt do dự mà nhìn Thái thượng hoàng. Dung sở biết, Đại càn tổ pháp quy định truyền quốc ngọc tỷ là truyền quốc chi bảo, mỗi một thế hệ tân hoàng đăng cơ, cần thiết muốn đưa ra truyền quốc ngọc tỷ, đi hướng Thái miếu tế thiên thời điểm, cũng muốn có truyền quốc ngọc tỷ, nếu không cho dù đăng cơ cũng là danh không chính luôn không thuận. Đây cũng là vì cái gì hắn lúc trước rõ ràng đã chiếm được tiên cơ, lại không đăng cơ nguyên nhân, hắn không có truyền quốc ngọc tỷ. Chính là dung sở lại không rõ, thái thượng hoàng này cử lại là ý gì? Dung sở không cấm những mày, chẳng lẽ ở cái này truyền quốc ngọc tỷ thượng lại là có khác nguyên cơ? Trong điện những người khác, bao gồm Đức Vương cùng lão Hoàng đế ở bên trong, hiện nhiên cũng đều đoán được điểm này. Đức Vương đống nhiên có chút bất an. lão Hoàng đế càng là khẩn trương vạn phần Cơ hồ là nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm đã bị trả lại đến Thái thượng hoàng trong tay ngọc tỷ. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thế nhưng có một loại muốn tiến lên đem kia ngọc tỷ đoạt lấy tới ý niệm, chính là lão hoàng đế không dám, cũng không thể. Bởi vì hắn hiện tại hai chân nhũn ra, liền đi đường sức lực đều không có, hơn nữa hắn biết rõ, hắn căn bản là đua bất quá dung sở. Vương Khanh gia, ngươi có từng nhớ rõ, đại càn từ lập quốc khi khởi, liền quy định mỗi một thế hệ tân hoàng đăng cơ, đều phải đưa ra truyền quốc ngọc tỷ. Thái thượng hoàng lại hỏi lão thần trung một người già vẫn tráng kiện mảnh khảnh lão giả. "Đúng vậy. Vị này Vương đại nhân học Phú Ngũ Sa, nguyên là lễ bộ thượng thư. Bởi vì tuổi lớn, hắn mấy năm trước đã từ quan cáo lão, sau lại dung sở lại đem hắn thỉnh trở về, làm hắn chủ trì Hàn Lâm viện công văn biên soạn. Vương khanh gia, ngươi cũng là Tam triều lão thần, ta hỏi lại ngươi, ngươi có từng nhớ rõ ta phụ hoàng cùng ta lúc trước đăng cơ khi, đều cắt qua ngón tay lấy máu nhập ngọc tỷ một chuyện?" Thái thượng hoàng lại hỏi Kìa vương đại nhân nghe vậy không khỏi nhăn lại hoa dâm lông mày, như là ở suy tư, nhưng không ra một lát, hắn liền khẳng định mà nói, xác thật có chuyện này. Còn lại trong điện đại thần, tuy nói không có vương đại nhân như vậy tam chiều nguyên lão, nhưng là cũng có không ít người là trải qua quá thái thượng hoàng đăng cơ buổi lễ long trọng. Vương đại nhân như vậy vừa nói, tức khắc có rất nhiều người đều phụ họa gật đầu, thần chờ đều nhớ rõ việc này. Vậy các ngươi có biết, vì sao phải lấy máu? Thái thượng hoàng nhắm mắt lại, lại mở khi. Hắn lạnh băng ánh mắt nhàn nhạt dẹt qua không ngừng ở kia phát run lão hoàng đế trầm giọng hỏi, thần chờ không biết, chúng thần nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau đều là lắc đầu. Thái thượng hoàng cũng không hề nhiều lời, chỉ thấy hắn duỗi tay nổ xuống đối tóc cây châm dùng sắc nhọn kia đầu đâm thủng chính hắn ngón tay, Đương đỏ tươi máu từng dọt thấm vào kia toàn thân xanh biếc bóng loáng ngọc tỷ mặt ngoài, tất cả mọi người nhịn không được nhăn mày đầu. Phu hoàng, dung sở càng là kinh hô ra tiếng. Thái thượng hoàng ngăn cản dung sở đợi cho tích mãn chín lấy máu, hắn mới đưa kia ngọc tỷ giao cho đương nhiệm lễ bộ thượng thư. Chỉ là liếc mắt một cái, lễ bộ thượng thư đã khiếp sợ đến hai tròng mắt đột nhiên trừng lớn. Có long. Ngay sau đó, kia vài tên lão thần tất cả đều tụ lại lại đây, một đám đều tham dò chiều kia ngọc tỷ thượng nhìn lại. Thật sự, hiện hình rồng. Trong phút chốc, mọi người đều ở kinh hô. Tám điều. Có tám con rồng. Liên tề tương đều trừng lớn hai mắt, hiện nhiên cũng bị một màn này khiếp sợ tới rồi. Đức vương cũng một cái bước xa tiến lên, vô tay đoạt quá kia ngọc tỷ, đương hắn thấy rõ ràng kia mặt trên quả nhiên có hình rồng, hơn nữa là tám con rồng khi, tức khác trong lòng kinh hoàng. Thái thượng hoàng, này, đây là có chuyện gì? Kêu lý đại nhân khó nén kiếp sợ, nhịn không được hỏi. Vấn đề này, vẫn là từ bẩn tăng đến trả lời đi. Nhưng vào lúc này, thái cực điện lối vào đột nhiên vang lên một đạo trung lớn thanh âm. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Liền thấy một người thân xuyên tăng bảo Lão Hòa Thượng xong thập hợp cái chậm rãi đi bảo. Tính rộng lớn sư. Có người ra tiếng kêu lên. Này ngươi tới đúng là quốc an chùa trụ trì tính xa Lão Hòa Thượng. Bần Tăng hôm nay là đi Thái Miếu xem lễ, nhưng đây là canh giờ đã qua, Tân Hoàng lại chưa tiến đến Thái Miếu Tế Thiên, cho nên hỏi thăm hạ, biết được Thái Thượng Hoàng cũng ở. Bần Tăng liền tới đây. tĩnh xa giải thích nói. Này tính xa Lão Hòa Thượng đã từng cũng là hoàng tộc xuất thân, nhưng thời trẻ liền xuất ra cả đời phát huy mạnh phật pháp ở đại càn cảnh, cảnh nội thập phần đức cao vọng trọng bởi vì thân phận của hắn hắn mới có thể tự do ra vào hoàng cung thái thượng hoàng mạnh khỏe Tính sa nhìn đến thái thượng hoàng cũng cũng không có lộ ra như thế nào vui sướng biểu tình chỉ là hợp cái không lương hành lễ thái thượng hoàng gật đầu đại càn truyền quốc ngọc tỷ tương truyền là dùng long cốt chế thành có thể kiểm nghiệm chân long hơn nữa ngọc tỷ thượng tổng cộng có 9 con rồng Tính sa lão hỏa thượng cũng không bán cái nút mà là Dương giọng nói tới. Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn không chớp mắt nhìn trầm trầm Tĩnh Sa. Nói cách khác, chính là chỉ có chân Long Thiên Tử huyết tích ở Ngọc Tỷ Thượng mới có thể hiện ra hình rồng. Tĩnh Sa Lão Hòa Thượng nói đến này, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn một bên Lão Hoàng Đế cùng Đức Vương, hiện từ trong ánh mắt hiện lên thương xót. đương nhiên, nay Ngọc Tỷ là đại càn tổ tiên đoạt được, như vậy sở hữu đại càn hoàng tộc con cháu huyết tích ở Ngọc Tỷ Thượng đều sẽ hiện ra hình rồng. Chỉ là Thái Tổ quy định. Chỉ có bảy con rồng trở lên mới có thể kế nhiệm đại thống. Còn có chuyện như vậy. Đức Vương những mày, như là không lớn tin tưởng. Đức Vương không tin, đại nhưng thử một lần. Thính sa mỉm cười nói. Đức Vương tự hồ là do dự hạ, nhưng là trước mắt bao người, nếu là hắn không thử, liền có vẻ hắn trộn dạ, vì thế Đức Vương rỗi ra tay, lấy tới. Lúc này tề tương cúi đầu, quả nhiên phát hiện kêu ngọc tỉ thượng vừa mới còn rõ ràng nhưng biện hình rồng đều không thấy. Đức Vương cắt qua ngón tay. Công tích chín lấy máu đi lên. Ngay sau đó hắn liền khẩn trương mà nhìn trầm chầm, chầm kia Ngọc tỷ. Dần dần, Ngọc tỷ thượng cũng hiện ra hình rồng, nhưng mà vừa đến bốn con rồng khi, liền không hề hiện ảnh. Đức Vương khó nén trên mặt thất vọng chi sắc. Thái thượng hoàng trong mắt hiện lên trào phúng, dung sở lại là nheo lại mắt phượng, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Ngươi vừa mới cũng nói, nhưng phàm là hoàng tộc con cháu, đều sẽ hiện ra hình rồng, như vậy cũng không thể trực tiếp chứng minh dung sở chính là thái thượng hoàng thân tử. Đức Vương không cam lòng, còn ở giảo biện. Cái này, Đức Vương thật là nhiều lo lắng, này truyền quốc ngọc tỷ sở dĩ trân quý, lại là đăng cơ chuẩn bị, tự nhiên có này chỗ đặc biệt. Tĩnh xa gương mặt hiện tử, thanh âm cũng là không nhanh không chậm, chỉ có đế vương dòng chính một mạch mới có thể hiện ra năm điều trở lên long. Nói đến này, hắn quay đầu xem lão hoàng đế, "Hoàng thượng không nghĩ nhìn xem ngươi có thể hiện ra mấy cái long sao?" Lão hoàng đế lại là chờ mong lại là sợ hãi, lúc trước hắn đối thái thượng hoàng hạ độc, sau đó đăng cơ Tuy có truyền quốc ngọc tỷ, lại không biết một đoạn này mật tân. Do dự hạ, lão hoàng đế vẫn là cắt qua ngón tay, nhưng mà, kia ngọc tỷ thượng lại gần hiện ra năm con rồng. Giả, không chuẩn. Lão hoàng đế lập tức sắc mặt đại biến, mất không chế quát. Hắn thế nhưng vẻ mặt dữ tợn, xông lên suy nghĩ muốn tạp rớt kia ngọc tỷ. Thái thượng hoàng lắc đầu, trên mặt che kín thất vọng. Giả không giả, có sách sử làm chứng. Hoàng thượng nếu không tin, đại nhưng sai người đi trong cung tàng thư các tìm thái tổ bản chép tay. Nói vậy thái tổ bản chép tay còn không có người dám làm bộ. Tính xa lão hòa thượng cũng không giận, vẫn cứ là không nhanh không chậm mà nói. Chỉ là hắn nhìn phía lão hoàng đế ánh mắt lại mang theo một sắc bén. Lời này vừa nói ra, trong điện còn đối như vậy kết quả tâm tổn nghi ngờ mọi người đều bị trong lòng dùng mình. Sở nhi. Thái thượng hoàng nhìn về phía dung sở. dung sở tần mi, hắn tuổi hồ cũng có chút do dự. Đi thôi. Thái thượng hoàng vỗ vô, vô hắn mu bàn tay. Làm sao bây giờ, ta hảo khẩn trương đám người lúc sau, một ngưng rối dài cổ, nàng thấy dung sở đã về phía trước đi đến, đung nhiên tim đập đột nhiên gia tốc, có loại khí đều xuyên không lên cảm giác. ai nha, làm hại lao tử cũng hảo khẩn trương. lạc thanh lưu lúc này cũng không run bả vai, mà là vẻ mặt buồn rầu mà nhìn phía trước, trong miệng lẩm bẩm, trần trần sẽ không một con rồng đều không hiện đi. câm miệng, một ngương tức khắc giận chừng lạc thanh lưu, nàng cũng không biết nhiều vì dung sở có thể biết được cha ruột là ai mà cao hứng cũng chính là lạc thanh lưu thứ này miệng toàn nói phét. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân cũng là mánh liệt tỏ vẻ tức giận. Hảo lạc, là lao tử nói sai lời nói, mau xem. Chân chân huyết tích lên rồi. Lạc thanh lưu cười hắc hắc, đột nhiên chỉ vào điện tiền kêu lên. Một ngưng vội vàng quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn đến rung sở thu hồi tay. Nay một cái trước mắt, nàng tâm cũng đi theo nhắc lên. Chẳng những là một ngưng, lúc này, chỉ sợ này thái cực điện nội mọi người tim đập đều là ra tốc. Tất cả mọi người nhìn không chớp mắt nhìn giờ phút này đang bị Lý Đại Nhân phụng ở trong tay truyền quốc Ngọc Tỷ. Chính là cũng cũng chỉ có ly đến gần mấy người có thể nhìn đến, những người khác chỉ có thể nhìn chầm chầm kia mấy người sắc mặt. Thời gian dần dần qua đi, giờ phút này, ngay cả chớp mắt thời gian đều làm người cảm thấy vô cùng dài lâu. Nửa nén hương thời gian đảo mắt qua đi, chính là kia Ngọc Tỷ Thượng vẫn là cái gì đều không có. Ha ha ha, không có, cái gì đều không có. Đức Vương thấy thế, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra khác cười ha hả. Vừa mới còn ở kia mất khống chế gầm rú lao hoàng đế cũng lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ cần có thể chứng minh dung sở không phải thái thượng hoàng con nối roi, như vậy hắn liền vẫn là thái thượng hoàng duy nhất nhi tử. Nay ngôi vị hoàng đế, cũng chỉ có thể là của hắn. Lúc này, còn lại quan viên ánh mắt cũng mang theo một tia nghi vấn cùng xem kỹ. Lúc đó, dung sở cũng là túc khẩn giữa mày, hắn rũ tại bên người bàn tay to đống nhiên nắm chặt, hắn hiển nhiên cũng là không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả không có hình rồng hiện ảnh kia ý nghĩa cái gì? chẳng lẽ hắn thật sự không phải thái thượng hoàng nhi tử cũng không này hoàng tộc tại sao lại như vậy? một ngưng nghe được đức vương kia đáp ý cười sau trên mặt nàng cũng lộ ra khó có thể tin nàng tuy rằng đối dung sở như thế nào tìm được thái thượng hoàng cũng không phải rất rõ ràng nhưng là nàng tin tưởng dung sở hay là là thái thượng hoàng nếu không có mười thành năm chắc bọn họ căn bản là sẽ không nói ra mới vừa rồi kia phiên lời nói nhưng mà sự thật lại bãi ở trước mắt Không có hiện ảnh, vậy đại biểu dung sở căn bản là không phải hoàng tộc. Càng không phải thái thượng hoàng nhi tử. Di, này nhưng kỳ quái, không nên a. Lạc thanh lưu bước cầm, nếu mày nói. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân cũng là ninh tiểu mày, vẻ mặt không thể hiểu được. Đại nhân chúng nó ưu hồ nhất tộc trước nay đều chỉ biết nhận trên đời này tôn quý nhất nhân vi chủ. Lúc trước đại nhân nó cùng chủ tử ký kết huyết khế thời điểm, cũng đã biết chủ tử tương lai là muốn đăng kiểu ngũ trí tôn chi vị. Cho nên hiện tại nói chủ tử hắn không phải hoàng tộc, thật là không đạo lý a. Dung Sở, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Hiện tại ngươi còn không thừa nhận ngươi chính là đứa con hoang sao? Đức Vương đắc ý phi phàm, hắn cảm thấy thật là ông trời đều ở giúp hắn. Nguyên tưởng rằng thái thượng hoàng xuất hiện, khăng khăng Dung Sở là hoàng tộc, lại lấy ra cái này cái gì truyền quốc ngọc tỷ, hắn liền phải thất bại thảm hại. Ai biết hiện tại thế nhưng là cái này kết cục. Lão hoàng đế lúc này cũng có tự tin. Hắn ánh mắt âm chầm mà nhìn chầm chầm rung sở, trong lòng cân nhắc, có phải hay không đến làm chút cái gì hảo đi làm Thái Thượng Hoàng đối hắn ấn tượng đổi mới, rốt cuộc hắn hiện tại chính là Thái Thượng Hoàng duy nhất nhi tử. Thái Thượng Hoàng, mắt thấy một nén nhang thời gian liền phải đi qua, Ngọc Tỷ Thượng vẫn là cái gì đều không có, liền tính xa đều có chút kinh ngạc. Cho dù là rung sở, hắn sắc mặt cũng không cấm trầm nếu băng xương, môi mỏng càng là nhấp chặt muốn chết. Nhưng mà Thái Thượng Hoàng lại vẫn cứ như vậy chấn định, chờ một chút. Ừ. Lại chờ cũng chờ không ra một đóa hoa tới. Thái thượng Hoàng, chỉ sợ ngươi là nhớ lầm, dung sở hắn căn bản là không phải con của ngươi. Đức Vương đã gấp không chờ nổi muốn chèn ép dung sở. Hắn đột nhiên cảm thấy Thái thượng Hoàng không chết thật đúng là thật tốt quá. Hôm nay này Ngọc tỉ nghiệm thân một chuyện là từ Thái thượng Hoàng tự mình đưa ra, lại còn có có đủ loại quan lại ở đây, chỉ cần chuyện này một chuyến ra đi. Hắn đảo muốn nhìn dung sở còn có cái gì mặt mũi không giao ra chính quyền. Có. Liên ở Đức Vương giọng nói rơi xuống này trong nháy mắt, Phùng Ngọc tỷ lý đại nhân đông nhiên la hoảng lên. Mọi người đồng thời chiều hắn cái kia phương hướng nhìn lại. Thiên Lạc, đây là, đây là Cửu Long đồng thời hiện thân. Lý đại nhân đột nhiên kinh hô ra tiếng. Cách hắn gần nhất Tĩnh xa lão hòa thượng cũng là trọn cao đuôi lông mày, vẻ mặt khiếp sợ. Thật là chín con rồng. Còn lại lao thần cũng sôi nổi nhìn lại, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh dị. Sao có thể? Đức Vương tiếng cười đột nhiên im bặt, hắn tiến lên đoạt lấy kia truyền quốc ngọc tỷ, đối với ánh mặt trời liền xem. Nay vừa thấy, hắn vừa mới còn xuân phong đắc ý mặt lập tức liền cứng lại rồi. Lão hoàng đế đều không cần qua đi, đế vương vừa mới lấy ngọc tỷ đối với quang xem thời điểm, hắn cũng xem đến rõ ràng. Thật sự, thật là chín con rồng lão hoàng đế trên mặt huyết sắc đã hoàn toàn chút hết, hắn hai chân đã rốt cuộc chống đỡ không được thân thể trọng lượng, cho dù phía sau có người giá, hắn vẫn là đi xuống ngã xuống đất. Cửu Long chân thân, đại can lập quốc nhiều năm như vậy, Cũng chỉ có lúc trước thái tổ hoàng đế làm cựu long đồng thời hiện thân. Thái thượng hoàng đột nhiên mở miệng, hắn trong giọng nói cũng mang theo cực độ kích động cùng vui mừng, sở nhi, mới là hoàn toàn xứng đáng chân long thiên tử. Đây mới là, chân long thiên tử a Lúc này tề tương xoay mình lớn tiếng nói, hắn ngay sau đó quỷ dạp xuống đất, đối với dung sở liền bái, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phó tướng quân đám người cũng là kích động không thôi, đi theo quỷ dạp xuống đất, sơn hô vạn tuế kỳ thật vừa mới dung sở đăng cơ nghi thức còn kém cuối cùng một bước không có hoàn thành, nhưng mà có thái thượng hoàng này một câu, kia cuối cùng một cái nghi thức đã tính không được cái gì. Giờ khắc này, thái cực điện nội, quần thần quỳ xuống, đều là sơn hô và thuế. Không, chuyện này không có khả năng. Chỉ có đức vương ở kia khỏe mắt muốn nước ra, trong tay hắn cầm ngọc tỷ, thế nhưng y đổ hướng trên mặt đất tạm. Nhưng là ngay sau đó liền có Hắc Y ám vệ xuất hiện, từ đức vương trong tay đoạt quá ngọc tỷ, mà đức vương cũng bị người chế trụ. 350 đại kết cục 350 Có như vậy trong nháy mắt, trước nay đều là đối mặt thay đổi bất ngờ Cũng mặt không đổi sắc dung sở cũng giống như có chút ngây ra Đúng vậy, người khác huyết mới vừa tích đi lên liền sẽ hiện ra hình rồng Hắn tích đi lên nửa ngày đều không có động tĩnh. Liền chính hắn đều bắt đầu hoài nghi hắn có phải hay không thật sự không phải phụ hoàng nhi tử Cũng không này hoàng tộc Chính là này đột nhiên, hết thể lại có nghiêng trời lệnh đất chuyển biến Hắn huyết chẳng những hiện ra hình rồng Lại còn có lập tức cửu long đồng thời hiện thân Vòng là dung sở như vậy tâm tính Cũng nhìn không được có chút sướng sở Hai mắt đăm đăm, Có chút phản ứng không kịp Thẳng đến thái cực điện nội vang lên từng trận sơn hô vạn tuế thanh âm Dung sở lúc này mới bừng tỉnh Phu Hoàng Hắn một chốc xem định rồi thái thượng Hoàng Mắt vượng hình như có gợn sóng mãnh liệt Người sau giờ phút này cũng chính từ ái mà nhìn hắn Dung ôn hòa ánh mắt cổ vũ hắn Dung sở cảm xúc xoay mình mênh mông lên Đó là nhiều năm như vậy tới tâm chi linh không cảm giác được một tia đến từ trí thân người ấm áp mở mịt cùng vô thố. Rồi lại ở khoảnh khắc chi gian, được đến hắn suốt đời sở hy vọng có được hết thể sau sở mang đến chấn động. Thân tình, tình yêu, này hai dạng hắn nguyên tưởng rằng cuộc đời này đều cùng hắn vô duyên xa xỉ, hiện giờ đều gắt gao mà ôm hắn. Nghĩ vậy, dung sở đống nhiên quay đầu nhìn về phía đám người lúc sau, hắn lập tức liền bắt giữ đến kia đối nhìn quanh rực rỡ. Phảng phất bầu trời sao trời tẫn lạc ở giữa trong sáng đôi mắt. Lúc này, một Ngưng cũng đang nhìn hắn, nàng trong mắt tràn đầy ấm áp cùng yêu say đắm, hắn đôi mắt lượng đến kinh người. Hai người ánh mắt dây dưa, trong không khí dường như có điện quang hiện lên. Một Ngưng khỏe miệng tươi cười làm Dung Sở tâm khoảnh khắc kinh hoàng. Dung Sở theo bản năng đi phía trước đi rồi vài bước, hắn cơ hồ là gấp không chờ nổi mà muốn tiến lên, đem Tiêu Mỹ Lệ Ôn Nhu nhân nhi gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Hắn tưởng cùng nàng chia sẻ hắn vui sướng, như vậy thời khắc hắn chỉ nghĩ cùng nàng ở bên nhau, nhưng mà cũng chính là vào lúc này, đức vương đột nhiên điên rồi giống nhau lao ra đi, cao cao dơ lên kia truyền quốc ngọc tỷ, thế nhưng lưu như toàn tạp thái, dung sở ánh mắt đột nhiên từ một ngưng trên mặt thu hồi, nguyên bản ôn nhu hai tròng mắt chung cũng chợt trầm băng xương sắc bén hàn mang, không đợi dung sở ra lệnh, đã có vài tên hắc y ám vệ từ ám ảnh trung phi thân mà ra, quỷ ảnh giống nhau tới gần đức vương, đức vương trong tay ngọc tỷ tức khắc bị người cướp đi, đức vương cũng bị hai gã ám vệ chế trụ. Vương ra chấm, chấm mới là hoàng đế. Đức Vương lại dường như phát điên giống nhau điên cuồng hét lên ra tiếng. Vương ra. Đức Vương mang đến thủ hạ vội vàng qua đi, mấy người ý đổ từ ám vệ trong tay cứu ra Đức Vương. Nhưng mà kia vài tên ám vệ đều là tuyệt đỉnh cao thủ, Đức Vương thủ hạ tuy rằng không yếu, lại cũng chiếm không được chỗ tốt, hơn nữa ám vệ số lượng cũng so với bọn hắn nhiều, kia mấy người mắt thấy không địch lại. Lúc này, Đức Vương đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, đột nhiên một phát lực, chính thoát áp chế hắn kia hai gã ám vệ. Hắn vốn chính là Tung Hoành Sa Trường mãnh tướng, hơn nữa trời sinh thần lực. Lần này giận, tức khắc giống như kia táo bạo sư vương, tiếng hô chấn đến mọi người lỗ thai một trận long long rung động. Chấm mới là hoàng đế. Chấm có truyền ngôi chiếu thư, các ngươi này đó lao thất phu, dám như thế coi khinh chấm, chấm muốn giết sạch các ngươi. Đức vương lệ mắt huyết hồng một mảnh, mang theo tuyệt đỉnh sát khí, vẻ mặt hung thần ác sát mà trường hướng chung quanh đại thần. Những cái đó các đại thần tức khắc bị đức vương trên người sát khí kinh đến. Hắn là ở tránh thoát khai ám vệ áp chế đồng thời nói được lời này, trong trước mắt hắn liền đằng đằng sát khí chĩa tề sống chúng kia vài tên lão thần nơi phương hướng bay vút mà đi. A, kia vài tên lão thần tuy không thiếu năm đó danh tướng, nhưng đều đã tuổi già, sao có thể ngăn cản trụ đức vương? Lập tức liền có người kêu sợ hãi sôi nổi loạn làm một đoàn. Ám vệ phản ứng cực nhanh, đức vương mới vừa có động tác đã lắc mình lại đây bảo hộ kia vài tên lao thần. Nhưng mà, làm mọi người khiếp sợ một màn liền tại đây một khắc phát sinh. Chỉ thấy kia Đức Vương lại là sấn mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn đến những cái đó đại thần trên người là lúc, đột nhiên giữa đường xoay người, xoay mình chiều đang ngồi ở trên xe lăn Thái Thượng Hoàng đánh tới. Giờ phút này, sở hữu ám vệ đều bị dẫn đi, Thái Thượng Hoàng lại là ngồi ở trên xe lăn, hắn bên người cách gần nhất chính là tỉnh xa lao hòa thượng, căn bản là vô pháp cùng Đức Vương kia sắc bén trưởng phong chống Mọi người tức khắc kinh hô ra tiếng: "Cứu giá! Mau cứu Thái thượng hoàng!" Cơ hồ sở hữu đại thần cùng ám vệ cùng với thái giám đều liều mạng chiều Thái thượng hoàng phương hướng chạy tới. Chính là Đức Vương giờ phút này đã là tập đến. Mắt thấy Thái thượng hoàng liền phải bị Đức Vương bắt được, chúng thần xem Đức Vương kia giữ tận bộ dáng căn bản chính là ôm phải giết chi ý. Nếu Thái thượng hoàng bị hắn kia một trường đánh tới, lấy Thái thượng hoàng hiện giờ thân mình, căn bản là sẽ không lại có mệnh ở. Thái cực điện nội, lập tức loạn làm một đoàn. Đám người lúc sau, một ngưng tâm cũng hung hăng xách lên, nàng cũng là ở vì này đột nhiên biến cố mà khiếp sợ, nhưng là nàng càng thêm lo lắng thái thượng Hoàng An uy, Nhưng thật ra lạc thanh lưu một bộ không sao cả bộ dáng, có trần trần ở, không cần lo lắng. Lạc thanh lưu vừa dứt lời, một ngưng bên thai liền truyền đến vang một tiếng trầm vang, nàng trước mắt cũng giống như có điện quang hiện lên, ngay sau đó đó là trọng vật ngã xuống đất nặng nghề thanh âm. Ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem, lão tử liền nói sao, có trần trần ở còn dùng đến lo lắng sao? lạc thanh lưu bao trùm tay áo, khinh thường mà biểu môi. ở nhìn đến đức vương ngã xuống đất hộp máu sau, hắn lập tức run rẩy bả vai. đỉnh kia vị được giọng nói ở kia một trận cặc cặc cười quái dị. lạc thanh lưu hẳn là phục biến thanh dược, thanh âm kia muốn nhiều khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe. một ngưng nghe cũng là khỏe miệng run rẩy không ngừng. bất quá nhìn đến thái thượng hoàng không việc gì, nàng nhưng thật ra lập tức nhẹ nhàng thở ra. thời gian đảo hồi vừa mới cũng chính là ở đức vương đã là bổ nhào vào thái thượng hoàng trước mặt, cặp kia tán hắc khí đại trưởng mắt thấy liền phải đánh chúng thái thượng hoàng suy yếu thân thể là lúc. tinh xa lão hòa thượng ánh mắt biến đổi, đung nhiên khinh thân mà thượng ý đồ lấy huyết nhục chi thân thế thái thượng hoàng chấn đi này trí mạng một trường. nhưng mà đức vương tốc độ rõ ràng càng mau, tinh xa lão hòa thượng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đức vương thân ảnh liền tới rồi phụ cận. nhưng là cùng lúc đó, cũng có một khắc nói phảng phất màu đen lưu quang thân ảnh nháy mắt đến. ngay sau đó đức vương trưởng phong liền bị kia nói màu đen thân ảnh giá trụ theo một tiếng trầm vang hai người lòng bàn tay vừa chạm vào liền tách ra chính là đức vương thân thể lại trong nháy mắt này như kia cắt đức quan hệ diều cao cao dơ lên liền như vậy ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt thật mạnh ngã ở mấy trượng ở ngoài sở hữu này hết thể đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa chi gian thái cực điện nội quần thần đều còn không có tử vừa mới kinh hãi trung phục hồi tinh thần lại liền nhìn đến đức vương ngã xuống đất che lại ngực phun ra một muộn to huyết tới trong điện thoáng chốc lâm vào một mảnh yên lặng lúc đó dung sở chính khoanh tay đứng ở cựu long kim giai trước trên cao nhìn xuống nhìn đức vương chỉ thấy hắn một thân màu đen theo kim long long bào khuôn mặt tuấn tú thượng phảng phất cháo tầng băng xương kia đôi mắt vượng cũng là lạnh lùng mà không mang theo chút nào cảm tình bắt lại dung sở trầm giọng hạ lệnh lập tức có trong cung thị vệ xung tới đem đức vương trở tay chế trụ đức vương cùng dung sở đúng rồi kia một trường sau chỉ cảm thấy ngực cùng với ngũ tạng lục phủ đều như là bị dao nhỏ rào quá, lúc này hắn sắc mặt trắng bệnh một mảnh, trước ngực Minh Hoàng Kim Long cũng bị máu tươi nhiễm đấu. Chính là hắn đôi mắt lại vẫn như cũ là sắc bén mà kiêu ngạo. Ha ha ha! Thái thượng hoàng, cái gì thái thượng hoàng, ngươi đã sớm đã chết, vì cái gì lại muốn xuất hiện? Dòng chính, cái gì dòng chính, dựa vào cái gì chỉ có các ngươi kia một mạch mới có thể làm hoàng đế? Cái kia lão đông tây có cái gì năng lực? Đức Vương một bên hộp máu. Một bên điên cuồng cười to, hắn đột nhiên hướng về phía dung sở phun ra một búng máu, lạnh lùng nói, còn có ngươi, dung sở, đừng cho là ta không biết ngươi là ở ngọc tỷ thượng động tay chân, ngươi căn bản chính là đứa con hoang. Giết hắn. Vừa mới còn bị đức vương kia phó hung thần ác sát bộ dáng dọa đến chân mềm lão hoàng đế lúc này nóng lòng ở thái thượng hoàng trước mặt biểu hiện chính mình. Hắn đột nhiên vọt tới thái thượng hoàng trước người, rút ra bên cạnh tử sĩ kiếm, liền phải chiều đức vương đâm tới. Nhưng là những cái đó thị vệ đều là chỉ nghe lệnh với Dung Sở, Dung Sở chưa phát lệnh, bọn họ tự nhiên sẽ không làm Đức Vương bị giết. Cho nên Lão Hoàng đế còn không có nhào qua đi, trong tay hắn kiếm đã bị người đoạt qua đi. Đức Vương chiều Lão Hoàng đế trên mặt hung hăng phỉ nổ, hắn chào phúng nói, Lão Đông Tây, người tự thân đều khó bảo toàn, còn nghĩ đến giết ta. Ha ha ha! Lão Hoàng đế bị Đức Vương trong miệng huyết phun ra đời mặt. Hắn kinh ngạc một chút, rồi tay lau một phen mặt, trên mặt thần sắc cực khó coi. Ánh mắt cũng tối tăm mà nhìn chầm chầm Đức Vương. Đức Vương lại thứ ha ha cười ha hả muốn giết ta. Ha ha ha, dũng sở, ngươi cho rằng ta sẽ xuẩn đến một người đơn thương độc mã tới nơi này sao? Nói đến này, Đức Vương lệ mắt đột nhiên lạnh lùng, hắn cười lạnh nhìn chầm chầm dũng sở. dũng sở, ngươi dám giết ta, hôm nay đế đô thành liền sẽ máu chạy thành sông. Ngươi có ý tứ gì? Kinh triệu doan nghe vậy, tức khắc giận dữ hỏi, đế đô ở hắn quản hạng dưới, hắn tự nhiên sẽ khẩn trương. Ta ương Quân đã tiềm nhập Đế đô, chỉ cần hôm nay mặt trời lặn thời gian ta không có đi ra ngoài, như vậy Đế đô bên trong thành bá cánh sẽ chết nhiều ít. Ha ha, Đức vương đắc ý mà ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Lúc này lão hoàng đế cũng là tâm niệm quay nhanh, hắn giết cha đoạt vị sự đã là bị vạch trần, y lý theo đại càn luật pháp, đây là tội không thể thứ tử tội. Hiện tại kia truyền quốc ngọc tỷ lại chứng minh rồi dung sở thân phận, thái thượng hoàng một câu cửu long hiển thân, chân mệnh thiên tử cũng trực tiếp khẳng định dung sở chính là này đại càn đế vương. Hắn hôm nay ở quần thần trước mặt lại ra như vậy lại xấu, lại lưu lại, chỉ sợ chỉ có đường chết một cái. Chi bằng cùng Đức Vương liên thủ, trước lao ra này hoàng cung giữ được một cái tánh mạng lại nói. Lao hoàng đế trong lòng đang ở kế hoạch như thế nào mới có thể chạy trốn. Lúc này, dung sở nghe được Đức Vương nói sau, lại không giống Đức Vương suy nghĩ giống như vậy lộ ra kinh sợ biểu tình. Tương quân sao? Chỉ thấy dung sở khỏe miệng phút chốc người gợi lên mỏng lenh cười, hắn trên cao nhìn xuống nhìn Đức Vương. Mắt vượng có không thêm che giấu mà trào phúng, chỉ sợ ngươi kêu chi lợi hại vô cùng ứng quân hiện tại đã sẽ không lại nghe ngươi lời nói. Ngươi nói cái gì? Đức vương nghe vậy, đột nhiên chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi cả kinh, hắn cũng không cười, mà là ánh mắt lạnh thấu xương mà nhìn dung sở, như là ý đồ từ hắn trong mắt nhìn ra cái gì tới. Chính là dung sở đã là không cho hắn cơ hội, hắn một cái chớp mắt chầm ánh mắt, lạnh giọng quát, đức vương ý đồ mưu chiều xoan vị, như thế đại nghịch bất đạo đồ đệ, hiện đoạt đi thân vương phong Hảo biếm vỉ thứ dân áp nhập thiên lao hậu thẩm dung sở ngươi dám đức vương khỏe mắt muốn nước ra hắn liều mạng dãi rua ý đồ tránh thoát áp hắn thị vệ hôm nay hắn sẽ đến trong cung tự nhiên làm vạn toàn tính toán hơn nữa lấy hắn như vậy cẩn thận ca tính khẳng định cũng tính toán hảo đường lui hắn thủ hạ còn có 5 vạn đại quân nhưng là bởi vì sợ làm cho dung sở chú ý cho nên hắn lần này tới cũng không có xuất quân tiền đến mà là đem đại quân đều lưu tại bắc cương hắn mang theo một nhiều người ứng quân bí mật ẩn vào đế đô, hắn liền trông cậy vào Hưng quân có thể ở nguy cấp thời khắc cứu mạng. Chính là hiện tại, Dung Sở thế nhưng đối hắn uy hiếp chút nào không cần trương, hơn nữa còn nói hắn Hưng quân sẽ không nghe mệnh lệnh của hắn, này sao không gửi gọi Đức Vương kinh hãi? Chính nghĩa thì được ủng hộ, gian ác không được ai giúp đỡ. Ngươi mơ ước cũng không thuộc về ngươi đồ vật, như thế điên cuồng, liền ngươi thân cận nhất người đều nhìn không được. Dung Sở chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Nhưng mà Đức Vương lại nghe minh bạch, hắn lập tức giống to, là ai? là ai bán đứng ta? Cũng chính là ở Đức Vương bị áp ra thái cực điện kia một khắc, hắn một quay đầu, đống nhiên nhìn đến ngoài điện đại thụ hạ sở đứng kia một đạo cao dài thân ảnh, Hạo Sa. Đức Vương sửng sốt, ngươi như thế nào tại đây? Nhưng ngay sau đó hắn trong mắt liền lộ ra cực độ phẫn nộ, là ngươi, thế nhưng là ngươi. Phụ thân Dung Hạo viện trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc, hắn bi ai mà nhìn Đức Vương kia trương cực kỳ phẫn nộ mặt, thấp giọng đe, ngươi lăn, ta không có ngươi như vậy nhi tử. Đức Vương cũng đã điên rồi, hắn chẳng thể nghĩ tới, bán đứng hắn thế nhưng sẽ là hắn thương yêu nhất nhi tử. Đương Đức Vương thanh em đi xa, Thái cực điện nội một mảnh yên tĩnh, mọi người đều đang nhìn ngoài điện người trẻ tuổi. Chính là Dung Hạo Viễn lại chỉ là cúi đầu, liệt Dương nương nương dưới, sắc mặt của hắn tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Một ngưng nhìn hắn, nàng trong lòng không khỏi than nhẹ. Lão Hoàng Đế thấy Đức Vương thế nhưng liền như vậy bị chảo, hắn hai hùng kiếp vía, thừa dịp mọi người lực chú ý đều bị dẫn đi lập tức cho hắn tử sĩ hạ lệnh, thế nhưng Mưu toàn chạy trốn, bắt lại, Dung Sở lạnh lùng nói, Lão Hoàng Đế còn không có tới kịp chạy trốn đã bị trảo, hắn bên người kia mười mấy tên tử sĩ cũng là lập tức bị Dung Mánh vào trong cung thị vệ áp trụ, vung ra chấm, Lão Hoàng Đế lập tức kêu to, hắn đột nhiên bổ nhào vào Thái Thượng Hoàng dưới chân, nước mắt và nước mũi giăng rùa, phụ hoàng, phụ hoàng, niệm ở phụ tử một hồi, cầu phụ hoàng tha nhi một mạng. Lúc này, Dung Sở cũng nhìn về phía Thái Thượng Hoàng vẫn luôn trầm mặc không nói thái thượng hoàng ngẩng đầu nhìn cơ hồ không có người dạng lao hoàng đế hắn trong ánh mắt một cái chớp mắt hiện lên một tia thương xót cùng thất vọng phụ tử một hồi thái thượng hoàng siết chặt xe lăn tay vịt đống nhiên cười lạnh ngươi lúc trước đối ta hạ độc khi lại có thể từng niệm ở phụ tử một hồi mười ba năm ngươi đem ta cầm tù thâm cung lại có thể từng niệm ở phụ tử một hồi ta hai chân vô pháp lúc đích ngươi cùng tào thị hủy ta giọng nói không ngừng tới nhục nhã ta khi lại có thể từng niệm ở phụ tử một hồi Thái thượng hoàng lấy chưa bao giờ từng có lãnh trầm tiếng nói liên thanh chất vấn. Hôm nay quần thần ở đây, này vốn là cung đình rèm pha, nếu ngươi như thế không biết xấu hổ, ta đây đảo muốn nhìn, ngươi đi hỏi hỏi. Nếu có người cảm thấy ngươi tội hay còn những thứ như vậy, ta không giết ngươi. Thái thượng hoàng dứt lời, liền nhắm hai mắt lại. Hắn như là rất mệt, sắc mặt đều tái nhợt vài phần. Dung sở đi qua đi, đỡ lấy Thái thượng hoàng đầu vai, hắn ở vẽ truyền thần khí cấp Thái thượng hoàng. Hảo sau một lúc lâu. Thái thượng hoàng mới vừa rồi hoan quá một hơi tới. Lúc này, lão hoàng đế cũng quay đầu nhìn về phía quần thần, hắn trong mắt mang theo khẩn cầu, đó là cầu sinh rủ, vọng. Nhưng mà, làm hắn thất vọng chính là, mọi người nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều lộ ra khinh thường, cũng căn bản là không có nhân vi hắn cầu tình. Lão hoàng đế rốt cuộc suy sụp ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng ngay sau đó hắn lại cười ha ha lên, đều muốn chấm chết phải không. Chấm đã sớm dự đoán được các ngươi những người này đều bất an hảo tâm. Cho nên chấm ở tới phía trước, đã mệnh lệnh Kim Lô vệ mang theo hỏa dược mai phục tại bên ngoài, các ngươi dám giết ta, liền chờ bị hỏa dược nổ chết đi. Ha ha ha. Quân thần nghe vậy không khỏi đều kinh sợ mà nhìn phía Dung Sở. Dung Sở lại là cười lạnh, ngươi Kim Lô vệ chỉ sợ đã toàn quân bị diệt. Lão hoàng đế tiếng cười một đốn, hắn nhìn chăm chăm Dung Sở, lạnh giọng hỏi, ngươi mơ tưởng lừa gạt chớm. Dung Sở cười lạnh nhướng mày, ngươi còn không biết đi, ngươi hảo nhi tử mang theo ngươi phi Còn có ngươi còn thừa kim ngô vệ hôm nay sáng sớm liền xuất hiện ở cảnh Linh Sơn. lão Hoàng đế sắc mặt đột nhiên một bạch, rực nhi, ngươi đem rực nhi hắn ra sao? Ngươi lập tức là có thể nhìn thấy hắn. Áp đi xuống. Dung sở liếc liếc mắt một cái rũ mắt trầm tư Thái Thượng Hoàng, hắn cũng không có đem Dung Khương rực sự nói ra. Bởi vì mặc kệ nói như thế nào, Dung Khương rực đều là Thái Thượng Hoàng tôn tử, hắn sợ Thái Thượng Hoàng trong lòng khó chịu mắt thấy một đội thị vệ đã áp mặt sám như cho tàn lão hoàng đế cùng kia một đám thúc thủ chịu chói tử sĩ ra thái cực điện thái thượng hoàng cũng vào giờ phút này trợn mắt sở nhi đăng cơ đi thái cực điện nội mọi người sắc mặt đều là ngưng trọng bởi vì vừa mới kia một hồi phong ba cũng bởi vì đức vương đại nghịch bất đạo cùng với dung sở làm cửu long hiện thân kỳ tích còn có lao hoàng đế vô sỉ thái cực điện nội không khí đột nhiên trở nên có chút áp lực một ngưng đã ở đức vương bị áp đi thời điểm liền lui đi ra ngoài Trong điện người quá nhiều, không khí cũng ố trọc, lúc trước nàng khẩn trương dung sở khi, còn không có cảm giác ra tới, sau lại đức vương bị áp đi, đương nàng nhìn đến dung hạo viễn bi thương mặt khi, đột nhiên liền cảm thấy trong lòng sẹt qua bi ai. Tiểu thư vương ra làm phổ công công tới đón ngươi tiến điện, muốn sách phong hoàng hậu. Một ngưng mới vừa đi ra một khoảng cách, liền nghe thanh tuyết ở bên người hưng phấn mạc đề Nàng quay đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến phổ công công lánh một đám thái giám chính hướng nàng chạy tới. Chính là phía sau dương quang hảo chói mắt, Mộc ngưng meo nheo, nheo mắt, nàng đống nhiên cảm thấy trước mắt một trận tròn váng. Ngay sau đó, nàng liền phát hiện bên cạnh cảnh vật đều ở đông đưa, cuối cùng trong chi nhớ, Mộc ngưng chỉ nghe được thanh tuyết kinh hô cùng với thổ hào đại nhân chi chi thanh. Lại tỉnh lại khi, Mộc ngưng đã là đang ở thượng, nàng vừa mở mắt, liền phát giác trước mắt có bóng người đông đưa. Thanh tuyết. Thủy. Mộc ngưng miệng khô khó chịu, nàng gọi thanh tuyết. Chính là thanh tuyết không có đáp lại. Ngược lại có một con cường tráng cánh tay nâng dậy nàng, huy nàng uống nước. Đau đầu. Một ngưng uống đủ rồi thủy, lại ninh mày thấp giọng lầm bẩm. Lập tức có người cho nàng ấn khởi đầu. Một ngưng lúc này cũng đã khôi phục thần chí, nàng ngước mắt nhìn lại, liếc mắt một cái liền đâm vào một đôi xinh đẹp đến không thể tưởng tượng mắt phượng. Lao yêu quái, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Một ngưng cơ hồ là theo bản năng hỏi. Vẫn luôn đều ở tận tâm vì một ngưng phục vụ dung sở nghe vậy tức khắc không vui mà nhăn lại mày kiếm đều ta cái gì? Một ngưng sửng sốt, chạy nhanh biến sắc mặt, lấy lòng mà kêu lên, hoàng thúc ca ca. Dung sở nghe vậy, giữa mày xoay mình ngảy dựng, hắn cơ hồ là mừng như điên hỏi, buồn điểu, ngươi đều nghĩ tới. Một ngưng không thể hiểu được, nhớ tới cái gì? Ngươi vừa mới kêu ta hoàng thúc ca ca. Dung sở mắt phượng sáng dọi càng ngày càng sáng, hắn cơ hồ là lập tức liền đem một ngưng ôm vào trong lòng ngực. Ai nha, ngươi lại ở trên người hân như vậy trọng hương. Một ngưng lại là vẻ mặt ghét bỏ mà siết chặt cái mũi, nàng dội tay đẩy ra dung sở, cũng không mặc giày, liền hướng hạ nhảy. Buồn điểu. Cẩn thận. Dung sở thay thế, lập tức đại kinh thất sắc. Hắn cơ hồ là một phen liền đem một ngưng chặn ngang bế lên, một ngưng bị hắn như vậy lúc kinh lúc giống, thiếu chút nữa lóe lao eo. Nàng lập tức ngoái đầu nhìn lại trừng hắn, lao yêu quái, lại chiếm ta tiện nghi. Buồn điểu, ngươi đều là có thai người, còn như vậy lỗ mãng. Dung sở chán nản. Hắn đem một ngưng đặt ở thượng, tức giận mà niết nàng cái mũi. Cái gì có thay người? Ngươi có ý tứ gì a? Một ngưng càng thêm không thể hiểu được. Còn cùng ta trang, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Đều mau đã hơn hai tháng. Hơn nữa lần này vẫn là song sinh. Dung sở cũng là hôm nay bị một ngưng té xịu một chuyện do thảm. Hắn cũng không dám hồi tưởng, lúc ấy phủ công công chạy về tới nói cho hắn một ngưng đột nhiên té xịu khi. Hắn tâm quả thực nhảy sắp nổ mạnh chính là đương hắn ôm một ngưng trở lại Yề Lan Điện, sư tôn bọn họ một hồi khám, thế nhưng khám ra một ngưng đã mang thai hơn hai tháng, hơn nữa lần này vô cùng có khả năng vẫn là song sinh nhi tin vui. Lúc ấy hắn đã bị chấn kinh rồi, nay đây đến bây giờ dung sở đều còn có chút phản ứng trì độn, nhạy bén như hắn, thế nhưng cũng chưa phát hiện một ngưng không thích hợp. Ngươi nói cái gì? Ta mang thai. Sao có thể? Một ngưng vừa nghe dung sở lời này, lúc ấy cũng bị sợ ngây người, nàng ánh mắt dại ra mà nhìn hắn. Trong lòng lại ở rít gào một vấn đề, hài tử là của ai? Chính là lời này một ngưng không dám hỏi xuất khẩu. Nàng sợ sẽ bị Dung Đại Gia đánh chết. Vì cái gì không có khả năng? Dung sở lúc này cũng dần dần phát hiện một ngưng giống như có chút không đúng. Hắn sở sờ một ngưng cái chán, do dự hỏi. Một ngưng cắn môi rồi dám sâu một lúc lâu, vẫn là tà Dung sở liếc mắt một cái, nhỏ giọng lầm bẩm, liền dây kia một lần, sao có thể sẽ mang thai sao? Buồn điểu, người đang nói cái gì? Tuy rằng một ngưng thanh âm rất nhỏ, chính là dung sở loại này nhĩ lực, vẫn là cấp nghe song cái rành mạch. Hắn mỹ mắt đột nhiên ngảy dựng nhìn chầm chầm một ngưng ánh mắt liền mang theo một tia thâm trầm tìm tòi nghiên cứu. Không có không có, ta cái gì cũng chưa nói. Một ngưng vội vàng huy trảo, vẻ mặt lấy lòng cười, hoàng thúc ca ca, ta đói bụng. Dung sở lúc này trong mắt đống nhiên hiện lên một mặt kinh dị, hắn nhìn không chớp mắt nhìn chầm chầm một ngưng đôi mắt, không đầu không đuôi hỏi, ngươi biết năm nay là cái gì niên đại sao? yêu quái. Ngươi đây là tại hoài nghi ta chỉ số thông minh sao? Một Ngưng cũng không biết Dung Sở như thế nào đột nhiên trở nên kỳ kỳ quái quái, vừa nghe hắn hỏi cái này dạng đơn giản vấn đề, nàng lập tức liền nổi giận. "Người trước nói cho ta." Dung Sở nói, "An Khang 10 năm a." "Ngươi choáng váng a?" Một Ngưng thật sự vô ngữ, đại yêu nghiệt thế nhưng hỏi cái này sao ngu ngốc vấn đề. "Ngươi xác định?" "Năm nay là An Khang 10 năm." Dung Sở nhướng mày. "An Khang là lão hoàng đế niên hiệu, An Khang 10 năm?" Đó chính là ba năm trước đây. Dung sở đống nhiên có bất hảo dự cảm. Đương nhiên rồi. Mục ngưng nhíu môi. Chúng ta đây thành thân đã bao lâu? Dung sở ánh mắt lập lòe, hắn lại hỏi. Mới hai tháng tả hữu sao? Mục ngưng nhịn không được hướng lên trời phiên cái đại đại xem thường. Nàng nhịn không được ở trong lòng chửi thầm. Này Dung đại gia thật đúng là quý nhân hay quên sự. Thế nhưng liền bọn họ thành thân bao lâu đều quên mất. Thật là buồn cười. Giờ khắc này... Dung sở sắc mặt cũng lập tức trở nên vô cùng quỷ dị. Người hỏi xong không có, hỏi xong ta muốn đi ăn cơm, đói chết ta, đúng rồi, nơi này là chỗ nào à, giống như không phải vương phủ ai. Một ngưng cảm thấy chính mình đều mau bị dung sở phiền đã chết. Này lao yêu quái cả ngày thần thần thao thao, tẫn hỏi chút không thể hiểu được vấn đề. Đây là hoàng cung. Dung sở nói, lần này hắn cũng không ngăn trở một ngưng, mà là một đường đi theo nàng ra tới. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng nương nương. Mộc ngưng mới vừa ra tới, liền thấy bên ngoài phần Phật quỳ lấy đất, hơn nữa những người này đều mỗi người mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn nàng nói chúc mừng. Cái gì hoàng thượng, nương nương, cái gì hỷ? Các ngươi đều choáng váng sao? Như vậy nhiều người giữa, một Nương chỉ nhận thức thanh tuyết cùng lâm ma ma, nàng vẻ mặt không thể hiểu được hỏi. Tự nhiên là nương nương có thai đại hỷ a? Thanh tuyết hưng phấn mà nói, bao gồm thanh tuyết ở bên trong tất cả mọi người đắm chìm ở vui sướng chung. Cho nên bọn họ cũng chưa chú ý tới Mộc Ngưng vừa mới hỏi chuyện vấn đề. Ngươi vì cái gì muốn kêu ta nương nương? Mộc Ngưng như mày, nàng nhìn trước mắt mọi người, đột nhiên cảm thấy trước mắt một trận xe xe. A, Thanh Tuyết cũng sửng sốt, Hoàng thượng hôm nay đã đăng cơ vi đế, đồng thời sách phong ngươi vì Hoàng hậu. Thanh Tuyết câu nói kế tiếp, Mộc Ngưng đột nhiên nghe không rõ ràng. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy trong đầu đống chốc có cái gì một lượt mà qua, nàng quay đầu xem dung sở. Như là mới phát hiện hắn xuyên chính là một thân đại biểu thiên tử thân phận long bảo. Mục Ngưng lại cúi đầu xem chính mình, cũng là một thân màu đỏ lụa mỏng phương bảo, này rõ ràng là chỉ có hoàng hậu mới có thể xuyên. Giờ khắc này, Mục Ngưng trong lòng đống nhiên thủng thủng kinh hoàng lên. Mẫu thân, mẫu thân, giao giao phải có đệ đệ sao? Lúc này, Giao Giao cũng bước chân ngắn nhỏ, ôm thổ hào đại nhân hưng phấn mà chạy tới. Mục Ngưng nhìn Giao Giao kia trương cùng dung sở cực kỳ tiêu dường như xinh đẹp khuôn mặt, nàng đương nhiên cảm thấy trong lòng hào loạn. A Ngưng Dung Sở ôn nhu thanh âm vang ở bên tai. Mục Ngưng quay đầu, đón nhận Dung Sở ôn nhu ánh mắt, nàng trong mắt quang mang cũng là thay đổi trong nháy mắt, dần dần hội tụ thành một bó cực lượng ngũ thải hà quang. Dung Sở trong lòng ngảy dựng, hắn đôi tay ôm lấy nàng eo thon, hai mắt sáng quắc nhìn nàng. "Ta một Ngưng miệng trương trương. Liên ở Dung Sở cho rằng nàng là muốn nói gì thời điểm, đột nhiên, một Ngưng bỗng nhiên một nhắm mắt, thân thể mềm mại mềm nhũn, liền như vậy ngã xuống Dung Sở trong lòng ngực, thế nhưng lại hôn mê. "Đúng vậy." Mục ngưng lại hôn mê, bất quá lần này là giả bộ bất tỉnh, bởi vì nàng thật sự là bị trước mắt một màn lộng hồ đồ. Hơn nữa nàng hiện tại trong lòng thực loạn, giống như có vô số ký ức phải phá tan gông cùng xiềng xích, làm nàng tâm giống đây rối giống nhau dối rắm Nàng yêu cầu thời gian tới hảo hảo trải vớt một chút. Chính văn xong. Kế tiếp, một. Kế tiếp một. Dung sở đem mục ngưng ôm hồi tầm điện, phóng tới thượng, giao giao ôm thổ hảo đại nhân cũng theo tiến bảo. Cha, mẫu thân như thế nào ngủ rồi Giao Giao hỏi, "Thổ hào đại nhân cũng là chi chi hai tiếng, tỏ vẻ quan tâm. Mẫu thân mệt mỏi, Giao Giao không cần quấy rầy mẫu thân được không?" Dung Sở xoay người bế lên Giao Giao, hướng ra ngoài biên đi đến. "Tốt." Giao Giao thập phần nghe lời, nàng đô khởi tiểu nụ miệng, ở Dung Sở trên mặt bẹp một ngụm thân hạ, Mẫu thân tỉnh, Giao Giao lại đến. Dung Sở ôn nhu mà đem Giao Giao giao cho Thanh Tuyết, dặn dò một câu, liền xoay người tính toán đi tầm điện. "Hoàng thượng, nương nương đến tột cùng là làm sao vậy?" Thanh tuyết vừa mới là rất cao hứng, cho nên cũng không chú ý tới một ngưng khắc thường, lúc này phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện một kia không thích hợp. Thanh tuyết vấn đề cũng là trong lòng mọi người suy nghĩ, mọi người lúc này đều đã đứng dậy, do dự nhìn dung sở. Dung sở nghe vậy lại là tần giữa mày, hắn thật sự không biết nên như thế nào giải thích. Chẳng lẽ muốn hắn nói một ngưng khôi phục ký ức là nhớ tới trước kia sự, nhưng là lại chỉ nhớ do 3 năm trước đây, bọn họ mới vừa thành thần kia 2 tháng, mặt sau sự lại cấp biến mất vì thế dung sở liền cái gì cũng chưa nói, khoanh tay chiều tẩm điện nội đi đến. mọi người không chiếm được đáp án, cũng chỉ có thể tan đi. dung sở trở lại tẩm điện sau, lập tức ngồi ở biên, hắn nhìn nằm ở ti bị thượng một thân chính màu đỏ lụa mỏng phương bào, sơn đến khuôn mặt nhỏ càng thêm tuyệt mỹ nữ tử, khóe môi không khỏi liền nhếch cười. dung sở lại thấy nữ tử lông mi không ngừng rung động, nhịn không được liền duỗi tay niết một ngưng cái muối còn trang một ngưng tức khắc chớn mắt, một cái tắt liền xóa sạch dung sở bàn tay to. Nàng tức giận mà chừng hắn, lao yêu quái, ngươi đủ rồi. Ai kêu ngươi giả bộ bất tỉnh. Dung sở chọn cao mày kiếm, đầy mặt bỡn cợt cười. Không vượng như thế nào làm. Đột nhiên như vậy nhiều người quỳ kêu ta nương nương, còn có cái tiểu hoa nhi kêu mẫu thân, à, một ngưng đôi tay che mặt, hỏng mất mà hét lên một tiếng. Buồn điểu, chẳng lẽ ngươi liền một chút nhớ không nổi. Dung sở cũng có chút chịu không nổi. Hắn đều không rõ, nay chỉ buồn điểu thế nào liền như vậy dễ quên đâu. đều là ngươi làm tổng tiêu ta buồn điệu buồn điệu hiện tại thật bị ngươi tiêu buồn một ngưng buồn bực mà kéo chăn lập tức đem chính mình đâu đầu bao lấy thanh âm dầu dĩ mà truyền ra tới rõ ràng chính là chính ngươi buồn còn không thừa nhận ngươi còn cả ngày kêu ta lão yêu quái đâu cũng không gặp ta liền thật biến yêu quái dung sở bật cười hắn duỗi tay đi xả chăn tức giận nói một ngương lẩm bẩm chăn bị kéo xuống nàng liền đô miệng trừng dung sở nhưng mà ngay sau đó nàng liền nhớ tới dung sở ở nàng tỉnh lại khi nói quá nói Lập tức liền vẻ mặt khiếp sợ, ngươi vừa mới có phải hay không nói ta mang thai. Là, hơn nữa vô cùng có khả năng là song sinh. Dung sở ánh mắt lộ ra vui mừng, hắn đem chân xả đến một bên, duỗi tay muốn ôm một ngưng. Tuy rằng hắn cũng không muốn cho một ngưng lại một lần thừa nhận sinh sản thống khổ. Chính là hiện giờ hắn đã là đăng cơ vi đế, lấy lại càn luật pháp, công chúa cũng không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, cho nên hắn cần thiết đến có nhi tử. Một ngưng đúng là vào lúc này chuyển ra có thai. Hơn nữa vô cùng có khả năng là một thai song sinh, sao không làm hắn kinh hỉ? Chính là giờ phút này một ngưng được nghe Dung Sở nói sau, lại là lập tức thay đổi sắc mặt, nàng trong mắt cũng nháy mắt đan chéo khởi hoảng sợ cùng hoảng loạn. Chỉ thấy nàng vẻ mặt thảm đạm khuôn mặt hưu sầu, đột nhiên liền nằm ở chân thượng, vẻ mặt thống khổ dối dám nói, nhân ra vẫn là hoàng hoa khuê nữ đâu, như thế nào đột nhiên liền thành một cái nữ hoa đương, trong bụng còn suy hai cái. Vậy phải làm sao bây giờ á anh anh anh? Dung Sở nghe vậy. Kìa khỏe mắt tức khắc liền hung hăng run rẩy lên, khuôn mặt tuấn tú cũng đen. Ngươi đã sớm không phải hoàng hòa khuê nữ, cũng không biết bị khai khẩn quá bao nhiêu lần. Dung sở lúc ấy liền tức giận đến một lóng tay đầu đập vào một ngưng chắn thượng. Hắn quả thực sắp hết trô nói rồi, mấy năm nay hắn trăm cây ngàn đắng, thật vất vả mới đưa này chỉ buồn điều điều, giao đến đáng tin cậy một chút, ôn nhu một chút. Như thế rất tốt, mới hôn mê như vậy một chút, lại đánh hồi nguyên hình. Ai nha, lao yêu quái ngươi hảo chán ghét. Một ngưng vừa nghe lời này, tức khắc xấu hổ và giận dữ đấm, lại anh anh anh khóc lên. Một bên khóc nàng còn một bên đoán giận, ta mới không thừa nhận, ta rõ ràng cũng chỉ bị ngươi dây kia một lần. Buồn điểu, ngươi dám nhắc lại dây một lần thử xem xem. Dung sở khuôn mặt tuấn tú đã hoàn toàn đen, hắn nghiến răng nghiến lợi giận trừng một ngưng, bàn tay to tại bên người xếp chặt. Nếu không phải bận tâm một ngưng có thai trong người, hắn khẳng định lập tức liền nhào qua đi, làm nàng nếm thử từ buổi chiều vẫn luôn bay vọt sáng sớm tư vị. Uy Ngươi nhưng đừng sảng bậy a. Mục Ngưng cũng phát hiện Dung Sở ánh mắt không thích hợp, thế nhưng giống như sói đói giống nhau nhìn chằm chằm nàng. Nay nếu là ở buổi tối, khẳng định muốn vèo vèo phát ra lục quang. Mục Ngưng vội vàng ôm bụng, vẻ mặt khiếp sợ mà hồi trừng Dung Sở, "Lão yêu quái, ta trong bụng chính là còn có hai cái, đều là ngươi loại, ngươi mơ tưởng dình dập ta. Không phải nói ra chỉ dây ngươi như vậy một lần sao? Vậy ngươi trong bụng sao có thể sẽ có ra loại?" Dung Sở thật sự là khí bất quá. Hán dương âm điệu âm dương quái khí ử một tiếng. Cái này một ngưng căn môi, ánh mắt trốn tránh. Tuy rằng nàng xác thật nghĩ không ra, nhưng là nàng cũng biết dung sở sẽ không lừa nàng, vừa mới thanh tuyết càng sẽ không lấy dung sở đăng cơ như vậy sự nói dỡn. Cho nên nàng trong lòng đã tin tưởng dung sở nói. Chính là nàng vẫn là sẽ cảm thấy quái quái sao. Một ngưng trong đầu xoay nửa ngày ý niệm, cũng không nghĩ ra được rốt cuộc như thế nào trả lời dung sở, vì thế nàng lặng lẽ hoạt động thí, cổ. Một chút mà hướng biên dịch. Nếu nói bất qua dung đại gia, vậy chỉ có thể trốn chạy. Một ngưng lại như vậy tính toán. Chính là dung sở liếc mắt một cái liền xem thấu một ngưng kỹ xảo, hắn mắt phượng trường, buồn điểu, ngươi lại động một chút, lao tử lập tức tám qua ngươi. Một ngưng thí, cổ một đốn, khoe miệng nàng liền có chút chịu chịu. Hiện tại ngồi xong, nghe ta nói. Dung sở hạ lệ. Một ngưng trong mắt xoay chuyển, có lẽ là dung đại gia ngày thường tích góp bạc uy quá lớn, nàng tuy có tâm phản kháng, lại không cái tia gan. Vì thế một ngưng chỉ phải ngoan ngoãn ngồi xong, rũ đầu nhỏ, ở trong lòng chậm rãi nói cho chính mình thời gian đã qua đi thật lâu, nàng đã không phải vừa mới xuyên qua lại đây một ngưng, mà là một cái nữ hoa nương, trong bụng còn suy hai cái, trước mặt còn có một tôn được xưng khai khẩn nàng vô số lần đại yêu nghiệt. Ai, vẫn là cảm thấy hảo quỷ dị. dung sở nhìn chính mình còn chưa nói lời nói, một ngưng chính mình nhưng thật ra tại đây lầm bẩm, hán chán tức khắc trượt xuống một loạt hát tuyến. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Mục ngưng thấy Dung sở nửa ngày không nói chuyện, vì thế ngẩn đầu xem hắn, vẻ mặt không thể hiểu được. Dung sở khỏe miệng vừa kéo, hắn cũng không quanh co, nói thẳng, ngươi hiện tại là ta hoàng hậu. Là ta hải tử nương. Ngươi cho ta nhớ cho kỹ, ngươi nếu là dám chạy, ta đuổi tới chân trời góc biển cũng không buông tha ngươi. Một ngưng nghe vậy, lúc ấy liền chấn kinh rồi. Này lao yêu quái là sẽ thuật đọc tâm sao. Nàng trong lòng vừa mới xoay cái này chạy trốn ý niệm mà thôi, hắn thế nhưng sẽ biết. Thật đáng sợ. Dung sở vừa thấy một ngưng kia tràn ngập khiếp sợ ánh mắt, khỏe miệng khỏe mắt tức khắc chính là một trận cùng chịu. Hắn trong lòng cũng là một trận buôn bực, xem ra, hắn thật sự đoán đúng rồi, này buồn điểu quả nhiên liền có chạy trốn tâm tư. Không chuẩn chạy. Có nghe hay không? Dung sở lại một lần nói. Ta không chạy. Ta sao có thể sẽ chạy? Một ngưng mới sẽ không thừa nhận nàng có như vậy đáng khinh tâm tư, nàng lập tức liền vẻ mặt toán giận. Hừ. Dung sở trả lời mộc ngưng cũng chỉ có một tiếng hừ lạnh. Mộc ngưng trong mắt xoay chuyển, đột nhiên không biết nên nói cái gì, vì thế nàng liền nhìn đỉnh phát ngốc. Việc này phát sinh quá đột nhiên, nàng rõ ràng nhớ rõ hôm qua mới bị dung đại ra dây, hôm nay đột nhiên liền lập tức qua đi 3 năm, tốc độ này. Lại đây, dung sở thấy mộc ngưng lộ ra vẻ mặt mờ mị thần sắc, hắn cũng biết nàng hiện tại khẳng định thực vô thố, hắn không khỏi thở dài một hơi, duỗi tay đối mộc ngưng nói. Mộc ngưng nhìn nhìn dung sở. Lúc này nhưng thật ra không có phản đối, mà là ngoan ngoan ôm tiến trong lòng ngực hắn. Ai, ngươi này chỉ nhớ thật là dung sở thật sự không biết nói cái gì tới biểu đạt hắn lúc này tâm tình. Nay buồn điểu như thế nào liền chuyên chọn bọn họ chi gian chân quý nhất hồi ước đi quên đi đâu. Lúc này cũng không biết đến tiêu phí bao lâu mới có thể nghĩ tới. Dung sở không nghĩ để cho người khác cũng biết hắn thế nhưng như thế khổ bức, vì thế hắn liền đem mấy năm nay bọn họ sở trải qua sự chọn trọng điểm cùng một ngưng nói một lần làm cho nàng đi ra ngoài thời điểm không đến mức ai đều không quen biết. Mộc Ngưng nghe được kêu kêu vẻ mặt khiếp sợ, nhưng là nàng trong lòng lại có thanh âm ở nói cho nàng, Dung Sở theo như lời đều là thật sự. Nay một buổi chiều thời gian, Dung Sở liền như vậy ôm lấy Mộc Ngưng, mà Mộc Ngưng cũng thật sự ngoan ngoãn nghe. Tới rồi buổi tối, hai người dùng qua cơm tối, Dung Sở liền dắt Mộc Ngưng tay, lãnh nàng hướng cách xa nhau không xa Thư Thái Cung đi đến. Đi làm gì? Có lẽ là có thai duyên cớ. Mộc Ngưng tinh thần không được tốt. Luôn là mệnh ra rời, nàng hưu khí vô lực hỏi dung sở. Đi gặp phụ hoàng, ta có một số việc muốn hỏi hắn. Dung sở đạm thanh nói. 352 kế tiếp, nhị. Kế tiếp nhị. Hiện giờ đúng là một năm chung nhất nhiệt mùa, ban ngày nắng gắt như lửa, hiện tại tuy rằng ngày rơi xuống, nhưng nơi nơi đều là thời tiết nóng bức hơi. Bất quá này thâm cung cây xanh thành bóng rầm, đặc biệt là này một chỗ thư thái cung nên hồ mà kiến, trong hồ là tảng lớn tảng lớn lá sen, cung điện bốn phía cung có cây cối. Này đây ở chỗ này căn bản là không cảm giác được năng nóng. Một ngưng đi theo dung sở vừa tiến đến, cung nữ thái giám lập tức quỳ đầy đất. Hoàng thượng. Phổ công công cũng đẩy ngồi ở trên xe lăn thái thượng hoàng lại đây. Phu hoàng. Dung sở vừa thấy đến dâu tóc bạc trắng lao giả kia gầy gò mặt, hắn mắt phượng quang lập tức trở nên mềm mại. Sở nhi tới, còn có a ngưng, mau ngồi. Thái thượng hoàng nhìn đến dung sở, hiển nhiên cũng phi thường cao hứng. Hắn làm phổ công công đem hắn đẩy đến một bên làm dung sở đỡ một ngưng ngồi xuống. Dung sở thấy một ngưng vừa tiến đến liền ở nửa ngẩn, vì thế nhẹ nhàng dã nàng một chút. Một ngưng phản ứng lại đây, lập tức cong lông mi, nhe răng ngọt ngào kêu lên, phụ hoàng. Thái thượng hoàng khỏe miệng gợi lên từ hái tươi cười, hắn nhìn xem dung sở, lại nhìn sang một ngưng, ánh mắt ấm áp. Phụ hoàng, ngươi thân thể hảo chút sao? Dung sở quan tâm hỏi. Hắn biết rõ, Thái thượng hoàng thân thể mấy năm nay bị tàn phá quá lợi hại, chẳng những thân trung kịch độc, tê liệt ở lại còn có bị cầm tù. Này đối đã từng ngoài phong một cõi, cơ hồ đem toàn bộ thiên hạ đều nắm ở trong tay bá chủ tới nói, thật là cực đại châm trọc cùng cha tấn. Mà ngay lúc đó Tào Thái Hậu cùng lão hoàng đế đúng là vì nhục nhã hắn mới có thể lưu hắn một cái mệnh ở. Chỉ là, dung sở tưởng, vô luận là Tào Thái Hậu vẫn là lão hoàng đế, chỉ sợ đều chưa từng nghĩ đến, bọn họ đem thái thượng hoàng dấu ở như vậy ẩn nấp hẻo lánh địa điểm. Lại làm cái kia cùng hung cực các nô biển rộng giả thành lão thái giám bộ dáng trông coi. Hắn thế nhưng cũng sẽ đánh bậy đánh bạ mà tìm được nơi đó. Khá hơn nhiều, cũng may mắn có người sư môn kia vài vị ở, nếu không phụ hoàng này tàn phá thân thể căn bản là không có khả năng khôi phục. Thái thượng hoàng cười khổ nói, phụ hoàng, có sư tôn ở, nhất định sẽ chữa khỏi phụ hoàng. Dung sở nói, thái thượng hoàng gật gật đầu, hắn cũng không hề dối dám vấn đề này, mà là quan tâm hỏi, sở nhi, a ngưng thân thể có hay không sự. Một ngưng tử tiến vào ngồi xuống sau liền bắt đầu như đi vào coi thần tiên. Giờ phút này nghe Thái Thượng Hoàng đề cập nàng tên, nàng lúc này mới vọng qua đi. Không sao, có thể là mấy ngày nay lo lắng giao giao, hôm nay lại một đường buôn ba, bị thương nguyên khí, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Dung sở ngoái đầu nhìn lại xem một ngưng, hắn mắt vượng vải bố lót trong đầy quan tâm cùng chìm, duỗi tay muốn nắm một ngưng tay. Nhưng là, một ngưng đối dung sở ánh mắt hoàn toàn làm như không thấy, hắn bàn tay lại đây, nàng liền dơ tay lót tóc, làm dung sở tay rơi xuống cái không. Nàng trong đầu còn ở tiêu hóa buổi chiều hắn cùng nàng nói hết thảy, nào có không để ý đến hắn. Dung sở khuôn mặt tuấn tú cứng đờ, hắn hung hăng chừng một ngưng liếc mắt một cái, nhưng là hiện tại ở thái thượng hoàng trước mặt, hắn cũng không hảo trừng phạt này buồn điểu, đành phải đem khẩu khí này nuốt xuống, chờ trở, trở về lại thu thập nàng. Dám ở phụ hoàng trước mặt như vậy không cho hắn mặt mũi. Một ngưng ngẩng đầu nhìn trời. Hừ, nàng hiện tại mới không sợ dung đại gia, trong bụng còn suy hai chỉ đâu, xem hắn dám động nàng. Tưởng tượng đến trong bụng kia hai chỉ, một ngưng khuôn mặt nhỏ liền khổ xuống dưới. Ai, nàng căn bản là không biết đây là như thế nào cấp loại thượng. Thái thượng hoàng nhìn hai người biểu tình, không khỏi mỉm cười. Dung sở cũng phát hiện chính mình tựa hồ là quên chính sự, vì thế hắn chạy nhanh đem ánh mắt từ một ngưng trên mặt thu hồi, xem định rồi Thái thượng hoàng, hỏi, phụ hoàng, ta muốn biết, ngươi muốn biết ta và ngươi nương sự phải không? Thái thượng hoàng không đợi Dung sở nói xong, liền đoán được hắn ý đồ đến. Dung sở nhếch môi. Trong mắt xẹt qua một kia bị thương, hắn gật đầu. Kỳ thật kia một ngày hắn bị tùng chỉ cỏ phá hủy tâm tình, ngẫu nhiên đi ngang qua thâm cung, phát hiện kia tòa rách nát cung điện, lại thấy cái kia ra ngoài lấy đồ ăn lão không thành bộ dáng thái giám sau, hắn liền đã nhận thấy được không thích hợp. Bởi vì hắn thế nhưng phát hiện kia lão thái giám thoạt nhìn rõ ràng đã lao đôi mắt đều nhìn không thấy, đầy mặt quẫn già câu lưu eo, đi đường đều không xong. Chính là hắn xách theo rổ tay lại rõ ràng chính là tráng niên người tay. Hơn nữa vừa thấy chính là luyện qua trưởng thượng công phu. Lúc ấy dung sở trong lòng liền nổi lên hoài nghi, hắn bất động thanh sắc mà sai người âm thầm điều tra. Lại không nghĩ, thế nhưng làm hắn phát hiện tất cả mọi người cho rằng sớm tại mười mấy năm trước cũng đã băng hà Thái Thượng Hoàng, lại vẫn tồn tại. Chỉ là Thái Thượng Hoàng trúng độc, nhiều năm tê liệt, giọng nói cũng hủy hoại, hắn nhìn đến dung sở, tuy rằng kích động, chính là lại cái gì cũng nói không nên lời. Nhưng mà cơ trí như dung sở, nơi nào còn đoán không được màn này sau độc thủ là ai? Sau lại, hắn cũng liền tương kế tự kế, quả nhiên dẫn tới lao hoàng đế lộ ra dấu vết. Cũng quái lao hoàng đế quá mức tự tin, cho rằng hắn năm đó sự làm được thần không biết quỷ không hay, cho rằng đem thái thượng hoàng dấu ở này thâm cung, liền sẽ không có người phát hiện. Chính là, vận mệnh chú định, trời cao sớm đã an bài hảo hết thảy. Ta cùng với con mẹ ngươi sự sao thái thượng hoàng tự hồ là ở hối ức, trên mặt hắn cũng lộ ra một tia ngơ ngẩn cùng lưu luyến. Dung sở một cái chấp mắt từ trong trí nhớ rút ra, hắn nhìn Thái Thượng hoàng. Tầm bỗng nhiên ở trong lòng ngực kinh hoàng lên. Hắn mới sinh ra liền không có nương, lúc sau vẫn luôn là đi theo tầng ngạo thiên làm cái loại này không thấy ánh mặt trời sát thủ. Nhưng là tầng ngạo thiên căn bản là không đã nói với hắn có quan hệ hắn thân thế một câu lời nói thật. Hiện giờ, hắn rốt cuộc biết chính mình cha ruột là ai, chỉ sợ, cũng chỉ có thái thượng hoàng mới có thể minh sắc đến nói cho hắn, năm đó đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Dung sở đột nhiên khẩn trương lên, nhưng là lúc này một ngưng so dung sở càng khẩn trương. Nàng hai mắt tỏa sáng, lỗ thai đều dựng lên, hoàn toàn chính là một bộ muốn nghe bát quái hương phấn biểu tình. Dung sở khỏe mắt tức khắc một trận cung chịu, bất quá hắn khẩn trương cảm xúc nhưng thật ra bởi vì chú ý một ngưng mà phai nhạt một chút. Chỉ trước mắt, đều đã hơn 30 năm thái thượng hoàng trầm ngâm sau một lúc lâu, đồng nhiên rũ mắt thở dài một tiếng. Một ngưng nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, nàng mắt lẽ xem dung sở, lấy ánh mắt không tiếng động kinh thường, lao yêu quái, nguyên lai like người đều 30 tuổi, thật lão. Dung sở sao có thể xem không hiểu một ngưng kia phó biểu tình hàng nghĩa, hắn cai chán gân xanh tức khắc kinh hoàng lên. Nhưng là hiện tại cũng không phải cùng nàng tính sổ thời điểm, hắn không nghĩ đánh gây Thái Thượng Hoàng hồi ức. Bởi vì Thái Thượng Hoàng giọng nói đã từng bị hủy, mấy ngày này đều là phương đông diễm dùng dược ở điều trị. Hai ngày này mới vừa có thể nói lời nói, hắn không thể làm Thái Thượng Hoàng quá mức mệt nhọc. Lúc này, Thái Thượng Hoàng cũng đã chậm rãi mở miệng nói, ta cùng với con mẹ ngươi quán biết là ở Trung Châu lúc ấy nàng giả nam trang du lịch, ta là vì mẫu hậu đi trung châu tìm dược, trên đường gặp được nàng bị sơn phỉ đánh cướp, ta cứu nàng. nói đến này, thái thượng hoàng thanh âm dừng một chút, hắn mảnh khảnh khuôn mặt thượng cũng lộ ra một mặt nhàn nhạt, nhạt hạnh phúc, tựa hồ lại lâm vào vãng và tích tốt đẹp hồi ức. một ngương nghiêng đầu xem thái thượng hoàng, nàng đột nhiên cảm thấy người nam nhân này nhất định là ánh mắt đầu tiên đã bị vị kia nữ giả nam trang thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mê hoặc, bởi vì trong mắt hắn tràn đầy đều là hạnh phúc. kia lúc sau chuyện xưa. Nói vậy các ngươi cũng có thể tưởng tượng ra tới, nàng cùng ta một đường đồng hành, du biến phương Nam, chúng ta đều đối lẫn nhau cố ý. Thái thượng Hoàng nói được rất chậm, nhưng mỗi một chữ đều là như vậy kiên định. Chính là sau lại, khi ta cho thấy có lòng, nàng lại cự tuyệt ta, nàng không có nói nguyên nhân, hơn nữa cùng ngày liền cùng ta tách ra. Là bởi vì nàng đã có hôn ước. Dung sở trầm giọng hỏi. Thái thượng Hoàng đôi tay nắm chặt xe lăn tay vịt, hắn ảm đạm gật đầu, ta nơi nơi tìm nàng. Khi ta rốt cuộc biết được nàng chính là Tây Nhạc Mẫn Công chúa, ta không màng tất cả tìm kiếm. Chính là nàng nói cho ta, nàng đã có vị hôn phu là Tây Nhạc Đại tướng quân Tần Ngạo Thiên. Chính là ta không nghĩ mất đi nàng. Khi đó Đại Càn cùng Tây Nhạc đã khai chiến, ta làm người truyền lời cấp Tây Nhạc Hoàng đế, nguyện dung ngừng chiến cùng ba tòa thành trì hướng Tây Nhạc cầu hôn nên thú Mẫn Công chúa. Nghe đến đó, Dung Sở không khỏi ninh giữa mày, bởi vì ở hắn chỉ có về hắn mẫu thân miêu tả, chính là Diễm bà bà nói cho hắn những cái đó chính là thực hiển nhiên, Diễm bà bà tự thuật cùng Thái thượng hoàng theo như lời có rất lớn xuất nhập. Diễm bà bà nói cho hắn chính là, Mẫn công chúa là cùng đại cản hoàng đế giang diễu, Châu Thai ám kết sau không mặt mũi tái kiến tần Ngạo Thiên, lúc này mới đưa ra hối hôn. Nhưng hắn lúc này nghe Thái thượng hoàng ý tứ, tựa hồ có khác cẩn tình. Tây nhạc hoàng đế cũng đáp ứng rồi ta thỉnh cầu, hắn hạ chỉ phế hôn, Huyên Nhi cùng ta đều cho rằng chúng ta chi gian sẽ không lại có lực cản, cho nên, chúng ta liền Thái thượng hoàng dõng nhiên nhắm hai mắt lại, hảo sau một lúc lâu hắn mới vừa rồi tiếp tục nói chính là tần ngạo thiên lại vô luận như thế nào cũng không chịu từ hôn khi đó hai nước đã ngừng chiến nhưng tần ngạo thiên cố ý khiêu khích lại làm chiến tranh bùng nổ tây nhạc hoàng đế cũng đột nhiên được quái bệnh vô pháp nhúc nhích không nói nên lời ta sở hữu nỗ lực mắt thấy đều biến thành bọt nước huyên nhi khi đó lại đã có thai ta muốn mang nàng đi chính là tần ngạo thiên không chế tây nhạc hoàng đế huyên nhi nàng không thể đi sau lại ta ứng chiến xuất lính đại quân nguy cấp nhưng làm ta không nghĩ tới chính là kế tiếp tam kế tiếp tam thái thượng hoàng thanh âm bỗng nhiên chậm rãi trầm thấp đi xuống hắn hai mắt cũng gắt gao nhắm lại gây ốm trên mặt càng là ập lên một tầng vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả bi ai như vậy bi thương hơi thở nháy mắt liền đem này một châu bao phủ một ngưng vừa mới còn ở tự do tầm đột nhiên như là bị cái gì hung hăng đụng phải một chút nàng nhìn lâm vào cực độ bi thương trung thái thượng hoàng trước mắt phảng phát hiện ra lúc ấy cảnh tượng này một cái chớp mắt Nàng thanh lệ hai trong mắt chung không khỏi nhiễm sương ngủ. Phu Hoàng Dung Sở tâm cũng đi theo hung hang run lên, hắn nhìn về phía Thái thượng hoàng, mở miệng ra, tựa hồ là tưởng ngăn cản Thái thượng hoàng tiếp tục nói tiếp. Bởi vì hắn nhìn ra tới Thái thượng hoàng cảm xúc thực không ổn định, hiển nhiên kia một đoạn hồi ức với hắn mà nói là cuộc đời này nhất không muốn hồi tưởng đau khổ. Nhưng mà Thái thượng hoàng lại vẫy vẫy tay, ý bảo Dung Sở hắn không có việc gì. Ngay sau đó, hắn lại nói tiếp, "Tần Ngạo Thiên muốn ta lui binh." Hơn nữa ở đại quân trước mặt tự đoạn một cánh tay tạ tội, ta tất cả đều đáp ứng rồi hắn, ta chỉ cần hắn buông tha huyên nhi, chính là. Thái thượng Hoàng Thanh âm lại lần nữa một đốn, lần này, hắn lại là rốt cuộc nhịn không được, chạy xuống nước mắt. Phu Hoàng, đừng nói nữa. Dung sở cũng là đột nhiên siết chặt đại trưởng, hắn rũ xuống đôi mắt, khuôn mặt tuấn tú một cái chớp mắt khẩn ngưng. Một ngưng trong mắt cũng hợp lên bi thương cảm xúc, nàng dối tay, cầm dung sở bàn tay to, tuy rằng không nói gì, lại là tự cấp hắn không tiếng động an ủi Dung sở cũng trở tay nắm lấy một ngưng mềm mại bàn tay trắng, hắn ngước mắt xem nàng, hai người tầm mắt giao hội, hắn ở nàng trong mắt thấy được đau lòng. Ta chơ mắt nhìn huyên nhi từ kia trên thành lâu nhảy xuống, lại cứu mà không được, cho nên ta dưới sự dợ giữ, liền xuất quân phá tây nhạc hoàng thành. Thái thượng hoàng ánh mắt tựa hồ cũng phiêu xa, hắn thấp giọng nỉ non, chính là huyên nhi lại rốt cuộc không về được. Trong phòng không khí càng ngày càng áp lực, nhưng là vô luận là dung sở vẫn là một ngưng, đều không có đi đánh gãy thái thượng hoàng. Sau lại, ta nơi nơi tìm ngươi, lại biến tìm không được, thẳng đến kia một năm, ngươi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, ta liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi, bởi vì ngươi cùng Huyên Nhi là như vậy giống nhau. Thái thượng hoàng ngước mắt nhìn về phía dung sở, hắn trong mắt cũng tràn ngập đủ đến không hòa tan được tình tố. Cho dù ta biết ngươi là bị tần ngạo thiên nuôi nâng lớn lên, tiếp cận ta cũng có cái khác mục đích, chính là ta còn là ức chế không được mà muốn cho ngươi ta sở hữu hết thảy, chẳng những là dung sở. Ngay cả một ngưng lúc này cũng không biết nên dùng cái gì từ tới miêu tả tâm tình của nàng. Nhất sinh trí ái, sinh ly từ biệt, bất quá như vậy. Trong mắt chung, dung sở nhịn không được hỏi, ta nương nàng, đến tuột cùng có hay không từng yêu tần ngạo thiên. Đây cũng là vẫn luôn bồi rối dung sở vấn đề, ở tần ngạo thiên sở nói cho hắn nói chung, là nói mẫn công chúa di tình biệt luyến, cùng người khác tẳng tiệu với nhau, mới có thể làm hắn cảm thấy đã chịu khuất nục thế cho nên tính tình đại biến chính là dung sở từ Thái Thượng Hoàng miêu tả chung tới xem, Thái Thượng Hoàng cùng Mẫn Công Chúa rõ ràng là tình đầu ý hợp. Thái Thượng Hoàng nghe vậy, ánh mắt không khỏi lué lóe huyên nhi đã từng đã nói với ta, nàng tuy rằng cùng Tần Ngạo Thiên từ nhỏ quen biết, nhưng là nàng đối Tần Ngạo Thiên thực xa lạ, kia giấy hôn ước cũng là Tây Nhạc Hoàng đế vì làm Tần Ngạo Thiên vì nước nguyện trung thành mà đứng hạ. Dung sở nghe vậy, khoe môi đống nhiên lộ ra một mặt cười khổ, nguyên lai hắn trong miệng mà ngay cả một câu nói thật đều không có Huyên Nhi nói tần ngạo thiên tâm cơ sâu đậm, hơn nữa ra tâm bừng bừng, hắn sẽ cầu thú Huyên Nhi, trong đó một nguyên nhân cũng là Tây Nhạc hoàng đế dưới gối chỉ có Huyên Nhi một nữ. Nói đến này, Thái thượng hoàng bỗng nhiên cười lạnh, ở tần ngạo thiên trong lòng, hắn không chiếm được, tình nguyện phá hủy cũng sẽ không để cho người khác được đến. Sau lại Tào thị biết được ta dục phế thái tử, liền cấu kết tần ngạo thiên đối ta xuống tay. Ta sở dĩ có thể lưu lại một cái mệnh ở, cũng là tần ngạo thiên chủ ý, bởi vì hắn muốn ta sống không bằng chết đương dung sở cùng một ngưng từ thư thái trong cung ra tới khi đã là trăng lên giữa trời đêm khuya ban đêm hoàng cung trừ bỏ hết minh trùng tê thập phần an tĩnh thời tiết nóng cũng đã tiêu trừ gió lạnh ập vào trước mặt nhưng mà hai người lại đều không có nói chuyện liền như vậy một đường trầm mặc đi trở về y lề đi lan điện thằng đến ngủ trước dung sở trong mắt ảm đạm mới vừa rồi đạm đi hắn ôm một ngưng dùng cái mũi nhẹ nhàng cọ nàng cổ a ngưng cảm ơn ngươi làm ta như vậy hạnh phúc dung sở thấp giọng nỉ non Ngứa đã chết. Một ngưng rụt cổ nẹ tránh. Chính là nàng càng nói ngứa, dung sở liền càng là cao nàng. Bất quá hắn cũng biết nàng hiện giờ có thai trong người, cho nên cũng không dám tới eo lưng thượng trên bụng cào, mà là cào nàng cổ. Một ngưng buồn bực không thôi, chỉ có thể như là rùa đen giống nhau xúc cổ trường dung sở. Còn dám chừng ta, ta ăn ngươi. Dung sở làm bộ muốn đi cắn một ngưng. Một ngưng nhìn không được hướng lên trời phiên cái đại đại xem thường, nàng thấy dung sở tâm tình đã bình phục. Mắt to chấp như vậy nháy mắt, nàng đột nhiên nhỏ giọng hỏi, ngươi thật sự đã ba mươi mấy. Dung sở tựa hồ căn bản là không nghĩ tới mộc ngưng sẽ hỏi cái này vấn đề, hắn lập tức chính là sửng sốt. Mộc ngưng lại là đã đếm trên đầu ngón tay số đi lên, ta năm nay 16 tuổi, tính ngươi 32 đi, ta cái đi, lào yêu quái ngươi so với ta ước chừng lớn 16 tuổi ai. Ngươi đều có thể cho ta đương cha ai. Mộc ngưng khoa tay múa chân ngón tay, vẻ mặt khiếp sợ mà cấp dung sở xem. Cha ngươi cái đầu A. Dung sở nghe vậy, cái chán gân xanh tức khắc một trận kinh hoàng. Hắn không chút khách khí mà liền gõ mục ngưng chán một chút, ra rõ ràng mới 30, nào có 32. Hơn nữa ngươi cũng không phải 16 tuổi, ngươi đã 19. Nói bậy, cô nương ta rõ ràng mới 16. Mục ngưng đô miệng, bất mắt nói. 16 cái rắm, giao giao đều 2 tuổi, chẳng lẽ ngươi 13 tuổi gả cho ta, 14 tuổi sinh giao giao. Dung sở tức giận nói. Mục ngưng vừa nghe lời này tức khắc giống chỉ tiết khí bóng cao su, khéo. Đúng vậy, liền tính nàng lại không nghĩ thừa nhận nàng sinh quá hoa, giao giao bộ dáng ở kia bãi đâu, hơn nữa trong bụng suỷ này hai chỉ cũng không hảo giải thích. Ai, hảo phiền muộn. Nhân ra rõ ràng vẫn là hoàng hoa khuê nữ sao, đều là ngươi này lao yêu quái làm hại. Một ngưng buồn bực đấm. Còn dám nói? Dung Sở duỗi tay liền đi véo một ngưng cảm, vẻ mặt dữ tợn, ngươi là đã quên ra là như thế nào chị của ngươi đúng không? Quân tử động khẩu bất động thủ. Một ngưng một phen vô rất dung sở bàn tay to, nghiêng hắn liếc mắt một cái. Đây chính là buồn điều ngươi nói. Dung sở cười mễ mễ, lập tức xoay người mà thượng. Cũng không đợi một ngưng có điều phản ứng, hắn đã hôn lên nàng. Một ngưng tưởng đẩy ra hắn, chính là nàng nào có cái kia sức lực. Hơn nữa nàng liền lời nói đều cũng không nói ra được. Kết quả, tự nhiên chính là dung sở một trận điên cuồng hái. Một ngưng tuy rằng không thể nhịn được nữa, lại không thể không nhẫn. Thời gian từng ngày qua đi, dung sở tự đăng cơ về sau. Đại càn quốc lực phát triển không ngừng, hắn vốn là có trị quốc chi tài, quần thần bái phục. Mà dung sở thời trước tung hoành xa trường, quân sự tài năng cũng là không dung khinh thường. Này đây tự hắn đăng cơ vi đế sau, đại càn quanh thân những cái đó phiên bang tiểu quốc đều là dâng lên triều cống cam nguyện vi thần quốc. Đặc biệt là ở dung sở hạ lệnh huy quân bắc thượng, thẳng đảo bắc kim thượng kinh lúc sau, đại càn uy danh hiển hách dùng trời hạ. Ở quét sạch đức vương phản bội, loạn sau, đại càn đế đô thành, hết thể tựa hồ đều đã đi lên quỹ đạo. Chính là gần nhất dung sở thực đau đầu, có thể làm hắn đau đầu sự nhưng không nhiều lắm, trừ bỏ hắn hậu cung kia chỉ liền sắp lâm buồn buồn điểu. Một ngưng này một thai hoài thực thoải mái, có thể ăn có thể ngủ. Thần nông cốc vài vị thần y ở Giao Giao sau khi sinh, đều từng dốc lòng nghiên cứu quá thiên kim phụ khoa, cho nên kinh bọn họ nhất trí trần bệnh, một ngưng lần này hoài chính là song sinh tử. Tuy rằng dung sở cũng không để ý nam nữ, nhưng là hiện giờ đang ở này vị, hắn cần thiết đến có con nối roi truyền thừa. Nếu không những cái đó đại thần khẳng định lại muốn bắt cái này tới buộc hắn quảng nạp hậu cung Cho nên ở biết được một ngưng này một thai hoài hai cái nhi tử Hắn còn là phi thường cao hứng Bởi vì cứ như vậy, chẳng những giải quyết hắn lửa xém lông mày Một ngưng cũng không cần lại chịu sinh sản chi khổ Về nạp phi một chuyện, thông rong sở đăng cơ sau liền không ngừng bị đề cập Dung sở đã cự tuyệt nhiều lần, cũng giao trách nhiệm những cái đó đại thần không cần nhiều lời Chuyện này hắn còn không dám làm một ngưng biết Bởi vì hắn phát giác một ngưng gần nhất có chút quái quái. Hắn cảm thấy nàng hình như là khôi phục ký ức, chính là mặc hắn nói bóng nói gió, nàng đều không để ý tới hắn, làm cho dung sở cũng mê hoặc. Bất quá dung sở nhưng thật ra biết, lấy một ngưng tính tình, nếu biết hắn muốn nạp phi, kia khẳng định lại muốn cuốn tay nải trốn chạy. Hắn nhưng rốt cuộc nhận không nổi mất đi nàng thống khổ. Thời gian đảo mắt liền đến 2 tháng đế, một ngưng sắp lâm buồn, dung sở lại lần nữa tự động thay đổi thành nôn nóng bất an sản phu hình thức. Cùng hắn cùng thay đổi còn có thổ hào đại nhân cùng giao giao. Thổ hào đại nhân tự nhiên là còn muốn làm bảo bảo chan uôi, giao giao còn lại là xem nàng cha như vậy nôn nóng, vì thế cũng đi theo nôn nóng lên. Theo thường lệ vẫn là từ hiền viên cô mẫu tới vì một ngưng đỡ đẻ. Đợi cho một ngưng rốt cuộc phát động, dung sở đang ở kinh giao đại doanh, hắn vừa nghe đến tin tức, lúc ấy liền xài bước lên mã, chút nào không màng hắn hoàng đế hình tượng, một đường chạy như điên hồi hoàng cung. Kế tiếp, 4. Kế tiếp 4 Chính là kinh giao đại doanh ly hoàng thành có mấy chục km, dung sở là vừa nghe đến tin tức liền gấp trở về. Chính là đương hắn lòng nóng như lửa đốt vọt vào một ngưng tẩm cung khi, lại thấy tất cả mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, một đám đều là hỉ khí dương dương bộ dáng. Dung sở một đường đi tới, chỉ nghe được chúc mừng bệ hạ. Như vậy chúc mừng thành không dứt bên hai. Dung sở trong lòng đột nhiên nảy dựng, nhưng là còn không đợi hắn đặt câu hỏi, liền thấy huyên viên cô mẫu cùng thanh tuyết một người ôm một cái tã lót ra tới. Chúc mừng bệ hạ mừng đến Lân Nhi. Thanh Tuyết cùng Hiên Viên Cô Ngâu vừa thấy đến Dung Sở, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời mà nói. Dung Sở đột nhiên có chút dại ra, hắn hai mắt đăm đăm nhìn Thanh Tuyết cùng Hiên Viên Cô Ngâu trong lòng ngực ôm Tá Lót, sau một lúc lâu không có ra tiếng. Bệ hạ, ngài xem, là song sinh từ đâu? Tiểu Điện Hạ lớn lên thật là để mắt. Thanh Tuyết cho rằng Dung Sở là nhìn đến một đôi nhi tử cao hứng đến ngốc rớt. Vì thế vui dạo dược đem Tá Lót tiến đến Dung Sở trước mắt, còn riêng lột ra chân. Làm cho dung sở thấy rõ ràng tiểu bảo bảo bộ dáng, Chính là dung sở hai mắt vẫn như cũ đăm đăm, hắn căn bản là không thấy hai cái bảo bảo liếc mắt một cái, đột nhiên liền hướng trong điện hướng. Hoàng thượng, nương nương vừa mới mới ngủ, hoàng thượng nhưng đừng đánh thức nàng. Lâm ma ma vừa thấy dung sở này hấp tấp bộ dáng, lập tức liền nhẹ giọng nói. Dung sở bá một chút dừng lại chân, hắn nhìn nhìn trong tầm cung, bên trong sát thật một mảnh yên tĩnh, hắn ngay sau đó quay đầu nhìn lâm ma ma, không phải nói còn có mấy ngày sau. Như thế nào nhanh như vậy liền ra tới? Chính là bởi vì biết một ngưng không thể nhanh như vậy sinh hài tử, dung sở lúc này mới đi kinh giao đại doanh, nếu không nói, hắn nào dám rời đi một ngưng nửa bước. Nữ nhân sinh hài tử việc này nói không chừng, hơn nữa nương nương là đệ nhị thai, khẳng định so đệ nhất thai mau. Hiên viên cô mẫu nghe vậy đã đi tới, nàng cười nói. Dung sở nhất thời rồi dám mặt phần, hắn đứng ở nơi đó, sắc mặt biến ảo. Hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Phổ Công Công thấy Dung Sở sắc mặt không đúng, hắn vội vàng hỏi, "Nô tài đi truyền thái ý đi." Dung Sở xua xua tay, hưu khí vô lực nói, làm châm yên lặng một chút. Dung Sở sắc thật yêu cầu yên lặng một chút, bởi vì hắn đến hảo hảo suy nghĩ một chút, một hồi nên như thế nào đối mặt Mục ngưng. Ai, buồn điểu vốn dĩ liền đối hắn có ý kiến, cái này liền nàng sinh hài tử hắn đều không ở bên người nàng, về tình về lý đều không thể nào nói nổi, buồn điểu trong lòng khẳng định là hận chết hắn. Tưởng tượng đến này, Dung sở lập tức liền mắt lẽ xem hắn hai cái nhi tử, này hai cái tiểu bảo bối hẳn là ăn no, chính nhắm mắt lại ngủ ngon lành. Nhưng Dung sở lại là sắc mặt không tốt, chỉ vào nho nhỏ hai chỉ liền cỡ trách mở ra, các người hai cái nhại danh, khi nào ra tới không tốt, cố tình đuổi ở hôm nay lão tử không ở thời điểm, này không phải hại lão tử sao. Bậy hạ, tiểu điện hạ trước tiên ra tới, đó là đau lòng nương nương, như thế nào sẽ là hại bệ hạ nha. Hiên viên cô mẫu đám người nghe vậy lại là không vui. Dung sở cũng lười đến phản ứng những người này, ở bên ngoài do dự sau một lúc lâu, liền ôm đều lười đến ôm hắn hai cái nhi tử, chỉ là ở trong lòng dối rắm một hồi đến như thế nào đối mặt một ngưng lửa dợ. Hiện giờ đúng là hai tháng, vừa qua khỏi tân niên không mấy ngày, thời tiết còn thực lạnh. Tuy rằng một ngưng tẩm cung đốt địa long, ấm áp như xuân, nhưng dung sở vẫn là cảm giác phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Cha! Lúc này, giao dao nhảy vào được. Một năm thời gian, nàng trường cao một ít. Khuôn mặt nhỏ phấn đô đô, càng thêm giống cái gốm sứ hoa hoa, xinh đẹp không thể tưởng tượng. Dung sở vừa thấy đến Giao dao, hai mắt tức khắc sáng ngời. Giao dao, lại đây. Hắn hướng Giao dao vây tay. Hưng phấn tính toán đi xem hai cái tiểu mà đệ Giao dao xem dung sở liếc mắt một cái, sau đó đi tới chiếu dung sở gương mặt bẹp một ngụm, ngay sau đó xoay người lại tính toán đi. Giao dao, dao ngươi cùng ta cùng nhau đi vào gặp ngươi mẫu thân được không? Dung sở lại bắt lấy dao dao không cho đi. Hắn là thật sự lo lắng một ngưng sẽ sinh hắn khí. Nhưng là nếu có giao giao cùng thổ hào đại nhân ở, một ngưng sắc mặt liền sẽ đẹp một ít. Hiện giờ thổ hào đại nhân hồi đế lăng thăm người thân đi, hắn cũng chỉ có thể bắt lấy giao giao bồi hắn đi vào. Cha ngươi rất sợ mẫu thân sao. Giao giao không rõ nhà mình cha hôm nay như thế nào như vậy khẩn trương, nàng mở to đen lung liếng mắt to nghiêng đầu xem hắn. Ai nói? Cha này không phải ở lo lắng ngươi mẫu thân sao. Dung sở khỏe miệng chịu chịu hắn mới không thừa nhận hắn là chỗ dạng chính là cô cô nói mẫu thân đang ngủ muốn giao giao không cần quấy rầy mẫu thân giao giao chớp chớp kia đối cùng một ngưng rất giống mắt to dung sở không biết như thế nào giải thích hắn đã nghe được bên trong cô thanh âm vang lên vì thế hắn vội vàng khiêng lên giao giao liền đẩy cửa đi vào một ngưng hẳn là mới vừa tỉnh bởi vì mới vừa sinh sản xong nàng sắc mặt tương đối tái nhợt tinh thần cũng không được tốt lúc này đang ngồi ở bên nghe được thanh âm nàng liền cửa trước trước xem ra A ngưng Ngươi tỉnh. Dung sở vừa thấy đến một ngưng, tức khắc liền khẩn trương lên. Ân, thanh tuyết đâu? Một ngưng nhàn nhạt lên tiếng, ngay sau đó chiều dung sở phía sau nhìn lại. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta cho ngươi lấy. Dung sở ân cần nói. Ta đói bụng. Một ngưng sắc mặt như thường mà nói, nàng nhìn đến giao giao, vì thế cởi hỏi, giao giao nhìn đến đệ đệ sao? Không có liệt, cha sợ hai mẫu thân mang hắn, một hai phải giao giao bồi hắn cùng nhau tiến vào xem mẫu thân. Giao giao cười hì hì, phi thường lanh lẹ mà nói. Dung sở nghe vậy nhịn không được chừng mắt nhìn giao giao liếc mắt một cái. Ta vì cái gì phải mà ngươi? Một ngưng lại là vẻ mặt không thể hiểu được, ngươi làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta sao? A ngưng, ta cho rằng ngươi còn có đã lâu mới sinh, hôm nay ta không ngồi ở bên cạnh ngươi dung sở trịch trục nói. Cái này a, ta cũng không nghĩ tới này hai tiểu tử sẽ đột nhiên phát động. Một ngưng vẻ mặt không sao cả mà nói, ngươi không cần để ý lạc. Ngươi không giận ta. Dung sở tựa hồ là không nghĩ tới loại kết quả này, hắn kinh ngạc hỏi. nay có cái gì tức giận, ngươi là vua của một nước, muốn vội việc nhiều đâu, ta có thể lý giải. Ha ha. Một ngưng cười mê mẽ nói. Dung sở nhìn một ngưng mất huyết sắc khuôn mặt nhỏ, hắn đột nhiên có chút không xác định, bởi vì hắn cảm thấy vừa mới một ngưng nói lời này khi, nàng ánh mắt kia rõ ràng lẻ lẻ. Buồn điểu, ngươi thật như vậy tưởng. Dung sở nhúng mày. Đương nhiên. Một ngưng vừa nói xong, lập tức lại khổ mặt. Ngươi như thế nào như vậy dài dòng, tưởng đói chết ta sao? Dung sở tuy rằng trong lòng có nghi ngờ, nhưng cũng chưa nói cái gì, xoay người liền đi ra ngoài. Bất quá, hắn sai người bưng đồ ăn, sau khi trở về, lại phát hiện giao giao chính bám vào một ngưng bên lỗ thai, không biết đang nói cái gì. Hơn nữa một ngưng này vừa thấy đến hắn, trên mặt liền lộ ra một mặt cười như không cười biểu tình, cái này làm cho dung sở tâm tức khắc khẩn trưng lên. Nhưng mà làm dung sở kỳ quái chính là, liên tiếp rất nhiều thiên qua đi. Một ngưng đều là bình bình tĩnh tĩnh, như nhau từ trước như vậy, giống như chuyện gì đều không có giống nhau. Mà bọn họ kia một đôi song sinh tử cũng là lớn lên trắng trẻo mập mạp, cơ linh thật sự. Dung Sở rất sớm liền cấp song sinh tử khởi hảo tên, đại kêu dung triệt, tiểu nhân kêu dung diễn, giao giao tên còn lại là dung mục giao. Nhật Tử liền như vậy bình tĩnh mà hạnh phúc quá khứ, đối với Dung Sở tới nói, hiện tại trong ngực lại có con trai con gái, đây là hắn từ trước căn bản là không dám tưởng tượng hạnh phúc. đương nhiên. Nếu một ngưng ký ức có thể khôi phục, như vậy hết thể liền đều hoàn mỹ. Tuy rằng dung sở vẫn luôn liền tại hoài nghi hắn kia chỉ bổn điều có phải hay không đã nhớ tới từ trước sự, nhưng vô luận hắn như thế nào thử, một ngưng chính là hồi hắn ba chữ, không nhớ rõ. Thời gian dài, cái này làm cho dung sở không khỏi cũng bắt đầu hoài nghi khởi hắn có phải hay không thật sự suy nghĩ nhiều. Thời gian nhóng lên, song sinh tử đã mãn ba tháng. Bởi vì song sinh tử sức ăn quá lớn, một ngưng xưa không đủ ăn, nàng đành chịu thua làm nhũ mẫu đi vi cứ như vậy một ngưng liền nhàn xuống dưới vì thế mỗi ngày liền ở ngự hoa viên lưu thổ hào đại nhân nay trận dung sở đặc biệt vội hắn giống hắn phụ hoàng giống nhau chính đại lực khai thác cương thổ cho tới nay cùng đại càn đối nghịch bắc kim cũng đã bị hắn đánh hạ đại càn bản đồ lại hướng ra phía ngoài mở rộng cũng nguyên nhân chính là vì dung sở quá mức bận rộn cho nên đương hắn chú ý tới nhà hắn kia chỉ buồn điều dị thường khi đã muộn rồi buồn điều chạy hơn nữa là mang theo giao dao Thổ Hào đại nhân cùng nhau chạy. Kỳ thật Mộ ngưng cũng muốn mang thượng song sinh tử, chỉ là song sinh tử vừa mới mấy tháng, còn quá tiểu, lại muốn bú sữa, nàng một người thật sự trị không được, cuối cùng đành phải nhịn đau ném xuống bọn họ. Dung Sở lập tức nổi trận lôi đình, cơ hồ là mã bất đỉnh để liền đuổi theo. Chính là hắn càng đuổi liền càng là hái hùng kiếp vía, bởi vì hắn phát hiện này chỉ buồn điệu đi tựa hồ không phải tầm thường lộ. Nàng thế nhưng là chiều cực bắc nơi đi, nay một đường thập phần hoang vắng, căn bản là không có cảnh sát liền dân cư đều đặc biệt thưa thớt, dung sở không biết một ngưng vì cái gì sẽ đến nơi này. nhưng mà vấn đề này đáp án đã là không cần hắn đi hỏi, bởi vì hắn đã biết một ngưng mục đích. đương dung sở nhìn đến vùng địa cực ánh sáng nháy mắt đem một ngưng cùng giao giao cùng với thổ hào đại nhân bao lại, một lớn hai nhỏ ba điều thân ảnh sắp biến mất hết sức, hắn trong lòng không khỏi cự hãi. một loại sắp muốn mất đi nàng sợ hãi nháy mắt đem hắn bao phủ. buồn điểu, dung sở sắc mặt đại biến, hắn cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền vọt qua đi. Hắn một phen giữ chặt một ngưng cánh tay, y đồ đem nàng lôi ra tới. Nhưng là còn không đợi Dung Sở phát lực, hắn liền cảm giác được một loại cường đại hấp lực tức thì đánh út lại, trận, hắn trước mắt chính là một trận tròn váng. Kế tiếp 5, Toàn Văn xong. Kế tiếp, Nam. Dung Sở chỉ cảm thấy chính mình bị một cổ cực cường hấp lực lôi kéo, trước mắt tức khắc một trận trời đất quay cuồng, hình như là cả người đều lăng không bay lên. Hắn không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, lúc này hắn trong lòng chỉ có một ý niệm. Nhất định phải kéo chặt một ngưng. Nhưng mà, cũng bất quá chính là nháy mắt thời gian, lại có lẽ là qua thật lâu. Dung sở đột nhiên phát giác trước mắt giống như có ánh sáng, hắn hai chân cũng tựa hồ đạp ở trên đất bằng. A ngưng. Dung sở lập tức chấn mắt, đồng thời tê Chính là dung sở lập tức đã bị trước mắt chứng kiến làm cho sợ ngây người. Này, đây là địa phương nào? Như thế nào nơi nơi đều là có bốn cái bánh xe chạy như bay hộp sắt? Còn có? Hắn bên cạnh những cái đó cao ngất trong mây bên ngoài tất cả đều là một cách một cách ngoạn ý lại là cái gì. Hơn nữa chung quanh này đó trang điểm kỳ quái, lộ cánh tay lộ chân nhân vì cái gì đều vây quanh hắn ở chỉ chỉ trò trò. Vòng là thông dong bình tĩnh, thiên sập xuống cũng mặt không đổi sắc dung sở giờ phút này cũng không khỏi có chút trận tròn mắt. Hắn rốt cuộc bị kia cổ kỳ quái quang đưa tới nơi nào. Còn có hắn kia chỉ buồn điều đâu. Giao giao đâu. Thủ hào đại nhân đâu. Hắn rõ ràng bắt lấy một ngưng cánh tay lại đây. Như thế nào một ngưng cùng giao giao các nàng đều không thấy. Dung sở muốn đi tìm một ngưng, chính là hắn vừa thấy trước mắt lộ liền có chút vượng, tất cả đều là bốn phương thông suốt, cùng mạng nhện giống nhau. Hơn nữa hắn chung quanh tụ đầy người, đổ đến hắn nào đều đi không được. Xoái ca, ngươi là ở đóng phim sao? Có lớn mật nữ tử coi trọng dung sở sắc đẹp, lại đây đến gần. Dung sở xem đều không xem kia nữ nhân liếc mắt một cái, hắn chỉ lo lạnh tuấn nhan, chính mình đi phía trước đi. Những cái đó vây xem người cũng phần phật toàn đi theo hắn phía sau. Đặc biệt là dung sở còn một thân cổ trang, kia tôn quý vô song khí chất làm hắn giống như hạc trong bầy gà. hắn rõ ràng cùng mặt khác người đều không giống nhau, chính là cố tình hắn kêu biểu tình bình tinh thực, giống như những người khác mới là đi nhầm thời không kỳ ba. Xoái ca, ngươi là cái nào mình tinh a? như vậy xoái, như thế nào chưa từng gặp qua ngươi. Kia Mỹ nữ đã sớm bị dung sở như thế như bẻ biểu tình mê đảo, cho dù hắn đối hắn làm như không thấy. Nàng vẫn cứ bất khuất kiên cường, tiếp tục cuốn lấy Dung sở hỏi. Đúng vậy, so với kia chút minh tinh đều xoáy nhiều, như thế nào giống như không ở trên TV gặp qua. Càng ngày càng nhiều người kinh diễm đi theo. An mặc cổ trang, nếu không phải đóng phim, chẳng lẽ là từ cổ đại xuyên qua tới. Có người thấy Dung sở trước sau thần sắc đông lạnh, ai đều không để ý tới, không khỏi liền treo gẹo lên. Đúng vậy, đây là Long Bảo, chẳng lẽ hắn là cổ đại cái nào hoàng đế. Dung sở vừa nghe lời này. Trong lòng đột nhiên chính là chấn động. Cổ đại, xuyên qua, TV, đóng phim, minh tinh, này đó không phải từ trước một ngưng cùng hắn miêu tả quá nàng cái kia thời đại đồ vật sao. Chẳng lẽ, tưởng tượng đến cái loại này khả năng tính, dung sở khuôn mặt tuấn tú thượng lập tức bày kinh hãi. Nhưng là, còn không đợi dung sở lao ra đám người đi tìm một ngưng, hắn liền thấy nên diện đi tới một cái cười mẹ mẹ mập mạp, Kia mập mạp vừa thấy đến dung sở, lập tức đưa qua một chương danh thiếp, ngươi hảo ta là sụp tạ công ty keo, xin hỏi tiên sinh ngài có hay không hứng thú cùng chúng ta công ty ký hợp đồng? Dung sở liếc liếc mắt một cái kia mập mạp trong tay tứ phương tiểu trang giấy, bĩu môi hử lạnh, không có hứng thú. Mập mạp sử sốt, tựa hồ không nghĩ tới trước mắt cái này xoá đến không bằng hữu nam tử lại là như vậy khó làm. Hắn tiếp theo dụ, hoặc ngài hẳn là nghe nói qua chúng ta công ty, hiện tại là quốc nội lớn nhất diễn nghệ công ty, chúng ta kỳ hạng nghệ sĩ có quốc tế lý, Vương Bang Bang, Lâm Mạn Ngọc. Từ từ đều là quốc tế siêu sao, ai, tiên sinh ngươi chờ một chút, chỉ cần ngươi thêm chúng ta công ty, chúng ta lập tức liền an bài ngươi đóng phim điện ảnh. Dung sở ngại này mập mạp phiên nhân, tận nói chút hắn nghe không hiểu nói, hắn đang chuẩn bị rời đi nơi này đi tìm một ngưng, liền nghe lúc này, vây xem trong đám người đột nhiên vang lên một đạo thanh thúy giọng nữ. Thực xin lỗi, nhường một chút, nhường một chút. Dung sở một quay đầu, liền thấy một người người mặc thoái hoa tiểu váy ngắn, chân đặng kỳ quái dày. Tán một đầu tóc dài nữ tử sốt ruột mà chen qua đám người, chiều hắn chạy tới, đi theo nữ tử phía sau là một cái xuyên cùng khoản toái hoa tiểu váy, đủ đặng lộ ngón chân dày nhỏ, ước chừng ba tuổi tả hữu xinh đẹp nữ hoa hoa, nữ hoa hoa trong lòng ngực còn ôm cái phi đô đô, xuyên hoa áo sơ mi, lục quần đùi trưởng nhĩ lục mắt béo hồ ly, dung sở vừa thấy này hai cái hắn sinh mệnh quan trọng nhất nữ nhân lộ ở bên ngoài cánh tay chân nhiều như vậy, mỹ mắt tức khắc hung hăng nhảy dựng lên, khuôn mặt tuấn tú đều đen, giờ phút này. Này một lớn hai nhỏ vừa thấy đến dung sở kia sắc mặt, lúc ấy liền trột dạ mà nhai răng. Một ngưng vừa thấy dung sở phía sau này trận trượng, xông tới kéo dung sở liền đi. uy, các ngươi ai a, vị tiên sinh này là ta trước nhìn chúng. Siêu sao công ty mập mạp còn ở kia bám giết không tha mà lại nhải, lúc này vừa thấy đến hắn nhìn chúng ngày mai siêu cấp siêu sao bị lôi đi, lập tức tiến lên muốn các người. Trung quanh những cái đó mơ ước dung sở sắc đẹp. Rồi lại bị hắn kia băng sơn khủng bố khí chất dọa đến không dám tiến lên đến gần các nữ nhân cũng là lòng đầy căm phẫn, sôi nổi chỉ trích khởi một ngưng không phúc hậu. Ui, người nữ nhân này như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Một ngưng tức khắc một đám mà trường trở về, hầm hư nói, ta như thế nào liền không biết xấu hổ, hắn là ta láo công. Hắn là ngươi láo công. Không có khả năng. Bên cạnh các nữ nhân sôi nổi tỏ vẻ không thể tiếp thu, như vậy soái nam nhân, không nên kết hôn như vậy sớm a a a. A. Ta tan nát cõi lòng. Ta cũng nát. kia mập mạp vươn tay cũng cứng lại rồi. Một ngưng nghe chung quanh này đó hoa xì si nói, tức khắc khỏe miệng run rẩy, nàng tún dung sở chính là một đốn chạy như điên. Nàng nam nhân, mới không cần bị những cái đó hoa xì si nữ ý bạc. Mẫu thân, ta muốn ăn cái kia. Đi theo một ngưng phía sau một đường chạy chậm lại đây giao giao cùng thổ hào đại nhân đột nhiên đồng thời chỉ vào bên cạnh kem cửa hàng bên ngoài mê người biển quảng cáo, đứng ở nơi đó liền không đi rồi. Một ngưng hống giao giao. Giao gia ngoan, chúng ta trước mang cha mua thần quần áo, vàng không cha sẽ bị đương quái vật. Buồn điểu, ngươi mới là quái vật. Dung sở tức giận mà gõ mục ngưng một chút. Ngươi còn dám gõ ta, ta liền ném xuống ngươi mặc kệ. Một ngưng hung tận uy hiếp. Ngươi dám. Dung sở hồi trừng, âm u cả giận nói, dám gạt lao tử trống đi, lao tử còn không có tính sổ với ngươi. Một ngưng nghe vậy, không khỏi có chút trọt dạng. Kỳ thật nàng cũng là ngẫu nhiên biết ở riêng thời gian vùng địa cực ánh sáng có thể mở ra thôi không, cho nên liền ôm thử một lần ý tưởng đi. Nàng không nghĩ tới nàng thật đúng là đã trở lại, nàng càng không nghĩ tới dung sở thế nhưng sẽ vẫn luôn đi theo nàng. Một ngưng dù sao cũng là trống đi, nàng cũng không dám cùng dung đại gia sát thanh, chỉ có thể sám xịt mà ruột ruột cổ. Hào đi, vậy trước cấp cha mua quần áo đi. Giao giao nhưng thật ra thực nghe lời. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân cũng không ý kiến. Với lúc bên cạnh có cái thương trường, Mục ngưng vội vàng kéo dung sở đi vào. Một ngưng ở trở về phía trước cũng đã làm chuẩn bị, mang theo chút kim loại quý, vừa mới bắt được hiệu cầm đồ thay đổi tiền. Cấp dung sở mua bộ xa hoa thời trang sau, một ngưng lại đem hắn kia kiện Long Bảo cầm đi đương. Đây chính là hàng thật giá thật Long Bảo, tự nhiên lại thay đổi không ít tiền. Dung sở đối này cũng không có dị nghị, bởi vì hắn có vô số kiện Long Bảo. Vừa tới nơi này, hắn đối thế giới này mới là đâu. Một ngưng vốn đang muốn đi làm tiểu tóc, chính là nghĩ lại tưởng tượng. Bọn họ chỉ có một ngày thời gian, làm tóc thật sự lãng phí, vì thế nàng đành phải đánh mất cái này ý niệm. Bởi vì dung sở cùng một ngưng bề ngoài thật sự xuất sắc, giao giao lại đáng yêu đến cùng cái hoa hoa dường như, hơn nữa manh phiên thổ hào đại nhân, bọn họ vô luận đi đến nào đều hấp dẫn đông đảo tầm mắt. Bất qua có dung sở ở, một mực là người sống chớ gần. Thời gian thật chặt, một ngưng cũng không thể lãnh dung sở nơi nơi dạo. Đảo mắt tới rồi giữa trưa, nàng vốn là tưởng tùy tiện ăn chút. Chính là ngạo kiều hơn nữa thôi ở sạch nghiêm trọng dung đại gia nói cái gì cũng không chịu tiến kêu bàn tay đại tiểu điếm ăn mì thịt bò. Không ăn cái này, ngươi muốn ăn cái gì? Một ngưng thật sự vô ngữ. Nơi đó, dung sở cùng giao giao cùng với thổ hào đại nhân đồng thời một lóng tay này thành thị nhất trung tâm kia tòa mà tiêu kiến trúc. Hào đi. Một ngưng đỡ chán, nàng không thể không bội phục dung đại gia này cha con cùng với chủ tớ thật đúng là có phẩm vị, muốn đi liền đi năm sao khách sạn lớn. Người một nhà ngồi xe giết đến 5 sao khách sạn lớn, dung sở tẫn nhặt quý điểm, lại còn có đặc biệt điểm cơm tây. Một ngưng có điểm đau lòng, nhưng nàng ngay sau đó tưởng tượng, hôm nay qua đêm khuya bọn họ liền đi trở về, nàng muốn những cái đó tiền cũng không gì dùng, vì thế cũng liền tưởng hay. Giao giao cùng thổ hào đại nhân đối kem yêu sâu sắc, ôm liền ăn. Người một nhà chính đại mau cắn ăn, một ngưng di động đột nhiên vang lên. Một ngưng ánh mắt sáng lên, vội vàng tiếp khởi tức khắc liền nghe được bên trong truyền đến một trận bạo nổ tiếng hô cái nào vương bắt đản cho ta đánh như vậy nhiều điện thoại không biết cô nai nãi vội muốn chết ta a a thương hải là ta một ngưng sớm đoán được sẽ là loại kết quả này nàng mới vừa chuyển được điện thoại liền đưa điện thoại di động đặt ở một bên chờ bên kia nữ nhân giống xong rồi lúc này mới cầm lấy di động từ từ nói câu ta quản ngươi là cái nào vương bắt đản a ngưng ngươi là một ngưng kia nữ nhân mới vừa giống lên một nửa đột nhiên dương cao âm điệu Giọng nói đều mau kêu pha âm Một ngưng nhìn không được nhíu mày đi môi Ta ở hai mươi khách sạn lớn Không đợi một ngưng nói xong Bên kia đã treo điện thoại Ai a, như vậy xảo Dung sở bị quấy rầy dùng cơm Rất là không vui Một cái bằng hữu. Một ngưng buông điện thoại Nàng túi lầu nói Ta từ nhỏ cha mẹ song vong Cùng ra ra cùng nhau lớn lên Thương Hải cũng là không cha không mẹ Cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau Chúng ta từ nhỏ chính là cùng nhau lớn lên Dung sở buông trong tay dao nĩa, nhìn phía Mộc Ngưng, nhưng Mộc Ngưng đã bắt đầu vùi đầu ăn ngấu nghiến lên. Cơm nước xong, Mộc Ngưng trực tiếp khai gian tổng thống phòng xếp. Không bao lâu, ngoài cửa vang lên phá cửa thanh, Mộc Ngưng vội vàng đi mở cửa, không đợi nàng mở miệng, nàng liền thấy một đạo hắc ảnh hấp tấp vọt vào tới. Chỉ thấy người tới xuyên một kiện bó sát người váy liền áo, hoàn mỹ đường cong tất lộ, một đôi thẳng tắp thon dài đùi đẹp, hắc ti giày cao gót, vừa thấy chính là Ngự tỷ phượng, hơn nữa vẫn là tính tình hỏa bạo mỹ diễm nữ tỷ. Một ngưng ngươi cái này vương bắt đản, ngươi còn có mặt mũi tới gặp lao nương. Ngươi nọ vừa tiến đến liền đem trong tay đại bao hướng trên bàn một phóng, quay mặt đi hung thần ác sát mà chừng một ngưng. Thương hải, ta rất nhớ ngươi. Một ngưng cũng không để ý nữ tử thái độ, lập tức liền tiến lên hung hăng ôm lấy nàng. Nữ tử vừa mới còn giữ tận sắc mặt tức khắc chính là biến đổi. Nàng cũng là hung hăng ôm lấy một ngưng, cơ hội là nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi cái này không lương tâm, cứ như vậy không thể hiểu được mất tích. Nơi nào đều tìm không thấy ngươi. Ngươi biết ta có bao nhiêu khổ sở sao. Một ngưng đống nhiên cảm thấy hốc mắt đều ước. Đúng rồi, ngươi bộ dáng như thế nào giống như có điểm không giống nhau. Thương Hải khóc đủ rồi, đột nhiên đỡ một ngưng bả vai, cẩn thận đánh giá nàng mặt. Này không phải ta nguyên lai thân thể một ngưng nghĩ nghĩ, vẫn là đem chính mình trải qua nói một lần. Thương Hải ngay vậy, trầm mặc nửa ngày, mới vừa rồi muộn thanh nói, ta muội muội vẫn luôn nói cho ta ngươi ở một thế giới khác, ta còn tưởng rằng nàng là cô y án ta Một ngưng nhấp miệng, nàng biết Thương Hải hai chị em đều không phải thường nhân, cũng chỉ có các nàng mới có thể tiếp thu loại này lẽ thường khó có thể giải thích sự. Thu vận nàng có khỏe không? Một ngưng lại hỏi. Thương Hải cười khổ, được cái loại này bệnh, còn có thể như thế nào hảo? Mấy năm nay ta tìm khắp thế giới, cũng tìm không đồng đều kêu mấy thứ đồ vật. Nói đến này, Thương Hải đột nhiên những mày hỏi, ngươi nói ngươi là xuyên qua, kia như thế nào hiện tại lại về rồi? Ta là ngẫu nhiên nghe người ta nói khởi ở riêng thời gian. Vùng địa cực ánh sáng có thể tặng người xuyên qua thời không, cho nên liền đi thử thử, không nghĩ tới thật đã trở lại. Một ngưng đúng vai, cười nói, kia lúc này sẽ không đi rồi. Thương Hải Mỹ diễm hai tròng mắt sáng ngời. Đêm nay qua 12 giờ liền phải rời đi. Một ngưng nói, người cái này không lương tâm, không biết người ra ra tìm người đều phải điên rồi. Thương Hải cả giận, ra ra, hắn có khỏe không? Một ngưng thanh âm thấp đi xuống. Con hảo. Chính là ngươi mất tích mấy năm nay vẫn luôn ở tìm ngươi. Thương Hải nói. Kỳ thật, ta cũng tưởng lưu lại, chính là một ngưng túi đầu, trên mặt đống nhiên hiện ra dối dám Ở bên kia có vướng bận. Thương Hải do dự hỏi. Một ngưng gật đầu, vừa lúc lúc này bên trong phòng xếp môn bị người từ bên trong mở ra. Buồn điểu, này di động như thế nào không thể chụp ảnh. Dung mạo tuấn Mỹ nam tử đùa nghịch một bộ di động, đi ra. Thương Hải vừa thấy đến dung sở, lập tức liền trừng lớn hai mắt, hiển nhiên phi thường khiếp sợ. Mục ngưng đứng dậy, cấp dung sở cùng Thương Hải cho nhau giới thiệu. Dung sở quét Thương Hải liếc mắt một cái, gật đầu tính chào hỏi, liền tiếp tục đùa nghịch di động, chuẩn bị cho tốt sau, còn phi thường phong tao mà đối với cửa sổ tự trụ một chương. Mục ngưng khỏe miệng chịu chịu, nàng ngượng ngùng mà đối với Thương Hải cười cười. Thương Hải nhưng thật ra không có gì biểu tình, mà là đột nhiên không đầu không đuôi hỏi câu, ngươi biết đông hoang đại lục sao? Dung sở lúc này mới buông di động, hắn con mắt nhìn về phía Thương Hải, ngươi muốn đi Đông hoang. Thương Hải gật đầu, ta muội muội được quái bệnh, ta yêu cầu gom đủ thượng cổ năm kiện thần khí. Vậy ngươi phải cẩn thận, Đông Hoang so Thần Châu phức tạp nhiều, kỳ nhân dị sĩ cũng nhiều. Dung Sở sắc mặt nghiêm túc nói. Nghĩ nghĩ, hắn gỡ xuống tùy thân một cái ngọc bội, vứt cho Thương Hải. Nếu ngươi có thể đi thành, có thể lấy cái này đi tìm Hách Liên Thành, ta cùng với hắn có chút giao tình, hắn sẽ quan tâm ngươi. Nguyên lai Đông Hoang thật sự tồn tại. Thương Hải tiếp nhận kia cái cá hình ngọc bội, nhìn ngọc bội thượng phức tạp hoa văn. Lại là có chút ngẩn ngơ. Yên tâm đi, thu vận bệnh khẳng định có thể trị hảo. Một ngưng tuy rằng đối dung sở cùng Thương Hải nói có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được đi an ủi Thương Hải. đa tạng. Thương Hải cũng không làm ra vẻ, trực tiếp đối dung sở nói thanh tạ Nàng rất rõ ràng dung sở chịu cho nàng cái này ngọc bội, đó là bao lớn nhân tình. Lúc này sắc trời đã dần dần tối sầm xuống dưới, ban đêm sắp xảy ra. Một ngưng cùng Thương Hải lão hưu gặp nhau Hai người tự nhiên có vô số nói muốn nói, chính là thời gian vẫn là quá ngắn. Đương ly biệt rốt cuộc tiến đến, một ngưng đem một cái di động giao cho Thương Hải, nàng hai mắt đấm lệ mông lung, ta vô pháp đi xem ra ra, người giúp ta đem cái này giao cho hắn, ta cho hắn để lại lời nói. Thương Hải cái gì cũng chưa nói, chỉ là cho một ngưng một cái đại đại ôm. Nàng lại hôn hôn giao giao, xoa xoa thổ hào đại nhân lông xù xù đầu to, ngay sau đó nhìn về phía dung sở. Thương Hải vốn là tính toán tới cái kề mặt lễ. Nhưng đương nàng nhìn đến dung sở kia trương ngạo kiều mặt sau, nàng quyết định làm lơ hắn. Giữa trưa đêm tiếng trông rốt cuộc gõ vang, một ngưng cùng dung sở thân ảnh dần dần tiêu tán ở dưới ánh trăng, về bọn họ sở hữu chuyện xưa cũng đến đây kết thúc. Nhưng mà, một cái chuyện xưa kết thúc, cũng là một câu chuyện khác bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.